Cái này địa phương, chịu tải ta quá nhiều ký ức cùng bị thường ta tôn tử hiện tại đã trở lại, nơi này đều là một ít láng giềng cũ, ta sợ tôn tử ở bên trong ngây người ngần ấy năm, sẽ không thích đứng cái này địa phương, ta tính toán dẫn hắn đi mặt khác địa phương, bắt đầu tân sinh hoạt. Từ Lao nói, mỗi một lần nhìn đến cái này địa phương, hắn trừ bỏ một ít tốt đẹp ký ức ngoại, càng nhiều lại vẫn là những cái đó trầm trọng ký ức. hơn nữa, Hắn mấy năm nay cũng tổn không ít tiền, hơn nữa mấy ngày này cùng Tô An ninh hợp tác sở kiếm, cũng đủ bọn họ ra tôn hai giàu có quá đời trước. Ban đầu hắn còn lo lắng, không có hắn lúc sau, Tô An ninh ngày sau đoán mệnh không hảo lộ. Hiện tại Tô An ninh không chuẩn bị tiếp tục làm này sinh ý, hắn cũng có thể càng an tâm rời đi. Kia khá tốt, tân địa phương, tân bắt đầu. Tô An ninh thiệt tình thực lòng nói, hai người quen biết một hồi. Nàng cũng hy vọng từ lao có thể quá càng thêm thoải mái một chút. Ấn. Từ lao không nói thêm cái gì lời nói, hắn biết, chính hắn đối tô an ninh cảm kích căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Một lát sau, tô an ninh đứng dậy cáo tử. Có lẽ, đây là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Vài ngày sau, ở biết được từ lao rời đi trước, vẫn là cấp tô an ninh gọi điện thoại, không nói thêm cái gì, chỉ là nói đơn giản một cái tai kiến. Mà nghe thế hai chữ một chút kìa, tô an ninh trong lòng tức khắc có một loại gọi là không tha cảm xúc. Quả nhiên, ở cái này có nhân tình vị thế giới đại lâu lắm, tô an ninh cũng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng dính vào như vậy một chút nhân tình vị. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly chỉ là một cái trước mắt, không bao lâu, tô an ninh liền đem này đó ý tưởng cấp vứt tới rồi sau đầu. Không trong chốc lát, thiệu gia phái tới xe đã đến tô an ninh phòng hạ Hôm nay trừ bỏ là nàng tiếp hồi tô an tân nhật tử ngoại, đồng dạng cũng là vì thiệu lao gia tử xem thân thể nhật tử. Chẳng qua, lần này đi, tô an Linh lại có bất đồng tính toán. Phía trước nói muốn hai tháng giúp thiệu lao gia tử một lần, đó là bởi vì nàng trong cơ thể linh lực đã chịu hạn chế. Chính là hiện tại, nàng linh lực đã hoàn toàn khôi phục sẽ không có hạn chế khả năng tính. Nàng tưởng nếm thử một chút có phải hay không có thể trước tiên giúp thiệu lao gia tử điều chỉnh tốt thân thể? Đến lúc đó, chỉ cần nàng không có gì bất ngờ xảy ra, thiệu lao gia tử vẫn là có thể sống thọ và chết tại nhà. Nghĩ, tố an ninh tầm mắt dừng ở phía trước tài xế trên người. Giờ khắc này, tố an ninh trong đầu hiện ra thiệu tử hàng thân ảnh. hắn ra nhiệm vụ đã gần 2 tháng. 2 tháng không gặp, nàng phát giác, thiệu tử hàng khuôn mặt không những không có ở nàng trong đầu biến mất ngược lại lại là bắt đầu càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, nàng còn nghĩ đến chính là, nếu là Thiệu Tử Hằng ở nói, lúc này, tiếp nàng đi Thiệu ra tòa nhà người có phải hay không chính là Thiệu Tử Hằng. Tô An ninh không thể không thừa nhận chính là. Nàng lại một lần cảm thấy chính mình tưởng Thiệu Tử Hằng. Không chờ Tô An ninh thâm tưởng, xe đã tới rồi Thiệu ra tòa nhà. Tô An ninh vào cửa khi, liền có một đạo thân ảnh vội vã đuổi lại đây. Tô An Tân tỉ. Ôm Tô An Ninh, Tô An Tân dầu di tê nguyên bản cho rằng chỉ là tới bên này mấy ngày, nhưng hắn lại ở bên này ở gần một tháng. Hắn thật là gấp không chờ nổi muốn về nhà, chính là tưởng tượng đến Tô An Ninh công đạo. Tô An Tân ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hiện tại nhìn đến Tô An Ninh, đương nhiên là có chút nhịn không được. Tô An Ninh chưa nói cái gì, lại là trực tiếp sờ sờ Tô An Tân đầu, cho hắn an ủi. Mà Tô An Tân ở phản ứng lại đây lúc này cảnh tượng lúc sau. Trên mặt có chút đỏ bừng lên. Quay đầu lại nhìn Thiệu Thư Dương cười như không cười mà nhìn chính mình bộ dáng. Tô An Tân thần sắc lập tức khôi phục lên. Lại thế nào cũng không thể bị Thiệu Thư Dương giá hỏa này chê cười à. Tô An Ninh mang theo Tô An Tân đi tới Thiệu Lao Gia Tử trước mặt, cung kính nói. Đa tạ ngài nhiều ngày tới đối ta đệ đệ chiếu cố. Người một nhà, hà tất khách khí đâu. Thiệu Lao Gia Tử cười hì hì nói. Đúng vậy. Thiệu tử thân ở một bên vội vàng gật gật đầu. Đối với tô an ninh vị này tương lai nhị tẩu, thiệu tử thân hoàn toàn chính là bội phục ngũ thể đầu địa, tuyệt đối là từ đấy lòng tán thành đối phương tồn tại. Tô an ninh nhìn hai người kia thản nhiên tự nhiên thái độ, tức khắc cảm thấy bọn họ nói đầu làm nàng có chút vô pháp tiếp đi xuống, dừng một chút, tô an ninh nhìn thiệu lao ra tử nói, thiệu ra ra, phương tiện chúng ta đơn độc tâm sự sao. Thiệu Lao Gia Tử nghe Tô An Ninh nói đầu tiên là sướng sốt sau đó nghĩ ngảy, gật gật đầu. Một lát sau, Thiệu Lao Gia Tử thư phòng nội. Nghe Tô An Ninh nói có lẽ chỉ cần lúc này đây là có thể đem hắn hoàn toàn chưa khỏi nói. Thiệu Lao Gia Tử lập tức đốc. Người nói chính là thật sự. Thiệu Lao Gia Tử hỏi lại, thần sắc bên trong mang theo ẩn ẩn kinh ngạc cùng kích động. Kinh ngạc Tô An Ninh nói, cũng kích động Tô An Ninh nói. ân Tô an ninh gật đầu. Được đến đáp án thiệu lao gia tử, trong lòng nhưng thật ra lập tức bình tĩnh trở lại, tô an ninh ở hắn xem ra, trước nay đều không phải hậu ngôn loạn ngữ người. Bất quá thức mau, hắn liền nghĩ tới càng sâu trình tự đồ vật, kia giúp ta chưa khỏi đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao. Thiệu lao gia tử nhưng không quên lần đầu tiên khi tô an ninh không có nói ra muốn hỗ trợ nguyên nhân. Hai tháng một lần đã làm tô an ninh có điều áp lực, hiện tại muốn chữa khỏi. Thật sự không thành vấn đề sao? Đã không có gì ảnh hưởng. Tô An ninh thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng Tô An ninh giấu ở bình tĩnh sắc mặt hạ kia một kia dao động lại vẫn là bị thiệu lao ra tử này chỉ cáo giả cái nhìn cái rõ ràng. Tiên lặng mà đem điểm này ghi tạc trong lòng, tổng cảm thấy sẽ có một chút sự tình phát sinh. Kế tiếp, Tô An ninh không nói nữa, mà là lao quy củ giống nhau mà ngồi ở thiệu lao ra tử bên người, lặng lặng mà nắm lấy thiệu lao nhi tử mạch. Chậm rãi sờ soạn đến nàng phía trước ở thiệu lao gia tử trong cơ thể thiết hạ linh khí đoàn. Chính là này đó linh lực vẫn duy trì thiệu lao gia tử thân thể hàng ngày vận tác. Lúc này đây, nàng yêu cầu làm chính là cấp cái này linh lực hình thành một cái tuần hoàn, làm nó có thể ở nàng không ở thời điểm cũng có thể giữ gìn thiệu lao gia tử thân mình. Nàng thật là yêu cầu hao phí nhất định tinh lực. So với trước càng vì lâu dài thời gian chậm rãi qua đi, Thiệu lao ra tử nhìn tô an ninh trên mặt lộ ra mồ hôi, trong lòng lại là dâng lên lo lắng. Tô an ninh không chỉ là hắn ân nhân cứu mạng, vẫn là hắn tôn thức, nếu là vì hắn cái này lão nhân ra chuyện gì, hắn nhưng thực xin lỗi chính mình bên ngoài giao tranh tôn tử. Nhưng lúc này hắn, nhìn tô an ninh động tác, lại một chút cũng không dám ngăn cản. Thời gian một phút một giây quá khứ, không biết qua bao lâu. Đường Tô An ninh cảm giác được Thiệu Lao Gia Tử trong cơ thể đã tự thành tuần hoàn thời điểm, rốt cuộc bung ra Thiệu Lao Gia Tử. Hảo! Tô An ninh mở to mắt nhìn Thiệu Lao Gia Tử, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhận, nhưng là tinh thần tuyệt đối không tồi. Thiệu Lao Gia Tử lòng có chút tiến ổn xuống dưới, nhưng như cũ quan tâm nhìn Tô An ninh, ngươi thân thể thế nào? Không có việc gì, trở về nhiều hơn nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tô An ninh lắc đầu nói. Nàng hiện tại trong cơ thể có sung túc linh lực, giúp thiệu lao gia tử vẫn chưa giống như trước như vậy yêu cầu hao tổn bộ phận linh lực. Đây là linh lực toàn bộ khôi phục chỗ tốt. Hiện tại nàng, thật sự cảm giác được trước kia cái loại này linh lực trong người khi tiêu giao tự tại. Người gần nhất muốn đóng phim sao? Thiệu lao gia tử đột nhiên hỏi nói. Một bộ điện ảnh đã quay chụp không sai biệt lắm, ở xuống tới khả năng yêu cầu quay chụp phim truyền hình, trung gian sẽ có mấy ngày nhàn rối thời gian. Tô An ninh tuy rằng không biết Thiệu Lao Gia Tử mục đích, lại vẫn là nói. kia không bằng mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi lưu lại nơi này đi. Thiệu Lao Gia Tử nghe vậy, thuận thế đưa ra chính mình mời, thấy Tô An ninh mắt lộ do dự thần sắc, lại là tiếp tục nói, rốt cuộc về sau chúng ta cũng yêu cầu nhiều ở chung, trước thời gian thích hứng một chút cũng hảo. Trên thực tế, Thiệu Lao Gia Tử là tưởng nói, hắn cũng tưởng sớm một chút ôm chắc chai. Nhà mình tôn tử đối tô an ninh thái độ kia tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng tô an ninh đối nhà hắn tôn tử tựa hồ trong lòng còn có không nhỏ cố kỵ, bất quá vẫn chưa không có cảm tình. Nói như vậy, không bằng hắn ở phía sau trực tiếp cho bọn hắn đẩy thượng một phên đi. Cảm ơn lão gia tử. Coi như thành là bồi bồi láo gia tử ta, mà khác, người hai ngày này cũng thuận thế giúp ta nhìn xem, có phải hay không thật sự hảo. Thiệu Lao Gia Tử cười tủm tỉm mà cắt đứt Tô An Ninh nói. Tô An Ninh nhìn chầm chầm hảo nửa ngày, cuối cùng, vừa mới muốn cự tuyệt nói đều hóa thành một cái hảo tự. Đương Tô An Ninh cùng Thiệu Lao Gia Tử trở lại người trước, Thiệu Lao Gia Tử nói muốn cho Tô An Ninh lưu lại ở vài ngày khi, Thiệu Thư Dương tức khắc cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mà Thiệu Tử Thần cũng cười nhìn chầm chầm Tô An Ninh xem. Căng đừng nói. Ở giữa chưa thời gian về đến nhà thiệu tử hàng mâu thân tịch lâm càng là cao hứng. Trưa hôm đó, tô an ninh đã bị nàng kéo lên phố. Bởi vì bận rộn, ta đã thật lâu không ra tới đi dạo phố. Tịch lâm mang theo tô an ninh, vui vẻ ra mặt nói, mang theo nữ nhi ra tới đi dạo phố, chính là nàng đời này tâm nguyện, chỉ tiếp, chính mình liên tiếp sinh ba cái nhi tử, cái này tâm nguyện chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Hiện tại, có con dâu đổi cùng nhau đi dạo phố cũng hảo. Kêu hôm nay hảo hảo đi dạo. Tô an ninh phủ đáp. Hành, ta tưởng cấp trong nhà vài vị mua một chút quần áo, tự mình chọn lửa cũng có ý nghĩa một ít, đợi lát nữa cấp tử hàng mua thời điểm ngươi cũng giúp ta nhiều làm tham khảo. Thích lâm cười ý vị thâm trường nói. ân Tô an ninh thản nhiên mà đáp. Theo sau, hai người cùng vào một nhà nam trang cửa hàng. Thiệu phu nhân. Người tới vừa thấy thích lâm, vội vàng đón đi lên. Thiệu phu nhân tuy rằng không thường tới, nhưng mỗi một lần tới, đều có thể cấp cửa hàng mang đến cực cao buôn bán ngạch, cho nên cửa hàng trưởng vừa thấy đến tịch lâm, liền nhiệt tình gọi lên. Mà Tô An ninh đi theo vào cửa thời điểm, nhìn liếc mắt một cái ở nơi xa chọn lửa quần áo một nam một nữ, trong đó một cái, tựa hồ là người quân đầu. Ấn, hôm nay ta mang ta tương lai con dâu cùng nhau đến xem quần áo. Tịch lâm đối với cửa hàng trưởng Cao Hưng nói, nàng lần đầu tiên tới. Ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố. Cửa hàng trưởng nhìn Thích Lâm, cười cười. Thiệu phu nhân ngươi ánh mắt có thể so chúng ta thật nhiều người, cho ngươi tương lai con dâu làm tham khảo, có thể so chúng ta muốn tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Thích Lâm trực tiếp nở nụ cười, ngươi thật có thể nói. Kỳ thật cũng không phải thật sự muốn người khác chiếu cố, chỉ là tưởng nói cho người khác, nàng có con dâu. Nói nhưng đều là lời nói thật, Thiệu phu nhân, chúng ta bên này tân vào một đám tân khoảng. Đều là thủ công chế tác, hơn nữa chỉ có một kiện, có hứng thú qua đi nhìn xem sao. Hành! Tịch Lâm ngật đầu. Ở cửa hàng trưởng dẫn dắt hạ, Tịch Lâm cùng Tô An ninh đều tới rồi cái gọi là Tân khoản mà. vui vặn cái này địa phương cũng là Tô An ninh vừa mới nhìn đến kia hai người sở trạm địa phương. Mưa nhỏ, người làm sao vậy? Ở Tô An ninh cùng Tịch Lâm tới gần sau, nam nhân hỏi bên người nữ nhân cũng chính là Chu Vũ nói. Mà lúc này Chu vũ lại thẳng tóc mà nhìn chầm chầm tịch lâm cùng tô an ninh, đặc biệt là tịch lâm. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, thiệu phu nhân, là thiệu tử hàng mẫu thân sao. Giờ khắc này, chú vũ trong lòng tràn ngập ghen ghét, thiệu tử hàng đối tô an ninh không chỉ có chỉ là chơi chơi sao. chương 147-147 Chú vũ bên người nam bạn nhìn ra nàng không thích hợp, lại một lần dò hỏi, mưa nhỏ. Bị nam bạn gọi thanh kéo về thần. Chú Vũ lạnh nhạt nói, không có việc gì. Lúc này, tịch lâm cũng chú ý tới đứng ở nàng bên cạnh hai người, nhìn thoáng qua Chu Vũ, tức khác cảm thấy quen mắt, một trận nghĩ lại, trực tiếp đối với tô an ninh nói, đây là lần trước bôi đen ngươi tên kia nữ tinh. Không nghĩ tới tịch lâm sẽ nhận ra tới, tô an ninh gật gật đầu. Nay đều bị tố cáo, thế nhưng còn có tâm tình bồi nam nhân đi dạo phố, này tâm cũng thật đủ đại. Tịch lâm liền đứng ở chú Vũ trước mặt, Gọn gàng dứt khoát nói, tịch lâm là quý báo phụ không sai, nhưng nàng tuyệt đối là có tính tình phu nhân. Nhà mình con dâu bị hắc thành như vậy, đối mặt đầu sỏ gây tội, tịch lâm đương nhiên nhịn không được muốn hết giận. Tịch lâm thanh em không nhỏ, lại là ở Chu vũ cách đó không xa, Chu vũ nghe, chỉ cảm thấy trong lòng một xác, vội mở miệng nói, bá mẫu, ta. Bá mẫu, ngươi là ai, ta nhận thức ngươi. Tịch lâm nhữ mày nói. Chú Vũ nhìn tịch lâm trong ánh mắt không chút nào che giấu không mừng, vội vang nói, không phải, thiệu phu nhân, kia thiệp không phải ta phát, ta là bị người hám hại. Người bị hám hại. Ấn. Chu Vũ lập tức gật gật đầu. Nghe vậy, tịch lâm lệnh nhạt cười, ngươi bị hám hại, tìm thẩm phán liền hảo, tìm ta làm gì. Nói xong, tịch lâm nhìn về phía tô an ninh nói, chúng ta bọn hàng xem quần áo đi, đừng lý loại này nhảm trắng người. Nói xong. Thân mật mà dẫn dắt tô an ninh hướng trong đầu đi đến. Nhìn tịch lâm cùng tô an ninh rời đi bóng dáng, Chu vũ ánh mắt đen tối không rõ, theo sau nhìn về phía bên cạnh nam bạn, ta có chút mệt trở về đi. ân Chu vũ nam bạn gật gật đầu, hắn bốn dĩ liền thích Chu vũ, theo đuổi hồi lâu cũng chưa đổi tới, hiện tại thật vất vả Chu vũ cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, chẳng qua, vừa mới nghe được sự làm hắn lòng có kết. Vũ cáo Tô An ninh sự thật là nàng làm. Mà lúc này, Tịch lâm ở giúp lao gia tử, chính mình lao công còn có tiểu nhi tử đều mua xong quần áo sau. Nhìn về phía An ninh, ngươi tới bọn hàng chọn một kiện đi. A-Z chọn không phải được rồi. Tô An ninh bình tĩnh trả lời. Ngươi chọn lựa ý nghĩa luôn là không giống nhau, tử hàng cho dù không nói, trong lòng kia tuyệt đối cũng là mị mĩ. Tịch lâm xem như đã nhìn ra. An ninh cùng nhà mình nhi tử chi gian quan hệ tựa hồ còn có như vậy một chút xa lạ, nàng cái này đương mẹ nó đương nhiên đến hảo hảo xúc động một chút. Nhìn tịch lâm kiên định ánh mắt, tô an ninh trầm ngưng một chút, vẫn là gật gật đầu, tầm mắt lập tức dừng hình ảnh ở một kiện giả cổ tây trang thượng, nhìn đến cái này ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy thực thích hợp thiệu tử hằng lập tức nhìn về phía một bên cửa hàng trường nói, kêu kiện cho ta bao đứng lên đi. Hảo! Cửa hàng trưởng khỏe môi treo Hoàn Mỹ mỉm cười nói, cho dù trong lòng đối với Tô An ninh là Thiệu phu nhân như vậy hào môn phu nhân tức phụ là khiếp sợ, phía trước trên mạng còn truyền Tô An ninh bị bao dưỡng gì đó truyền thuyết, chính là hiện tại vừa thấy, kia hoàn hoàn toàn toàn chính là đồn đại a. Bị Hào môn phu nhân chính miệng thừa nhận là chính mình con dâu, này quả thực chính là nhân sinh người thắng tiết tấu hảo không. Nàng thật sự rất muốn chụp bức ảnh thượng truyền tới trên mạng, cùng người ta nói nói, xem Nhân ra tô an ninh liền phải gả Hà môn. Nhà ai hào môn không phải nhân tinh, thật sự sẽ lựa chọn thanh minh hốn độn nữ tinh sao. Theo sau, tịch lâm lại tuyển vài món, hai người liền đến quầy chỗ kết toán, mà tô an ninh lại là trực tiếp lấy ra chính mình vừa mới vì thiệu tử hàng tuyển quần áo, cái này ta tới phó. Nhìn tô an ninh hành vi, tịch lâm cười mỹ mắt, tuy rằng an ninh thực bình tĩnh, nhưng cũng cũng không phải cái gì cũng chưa để ở trong lòng đâu. Đối thượng tịch lâm tầm mắt, tô an ninh tuy rằng bình tĩnh, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên. Chẳng qua, ngay sau đó, suy nghĩ đến quyết định của chính mình lúc sau, trên mặt ý cười phai nhạt không ít. Phó xong khoảng lúc sau, tô an ninh cùng tịch lâm hai người liền một cái đại bao một cái bọc nhỏ rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, tên này cửa hàng trưởng lập tức trốn vào vê đút cờ bắt đầu cùng chính mình các bạn thân chia sẻ cái này bác quái. Vị thiệu phu nhân như vậy quang minh chính đại mang theo tô an ninh ra tới, nhất định là không ngại người khác biết. Rời đi tịch lâm cùng tô an ninh đem mua tới đồ vật giao cho tài xế lúc sau, hai người liền trực tiếp đi vòng đi thời trang trẻ em cửa hàng cấp tô an tân cùng thiệu thư dương cũng mua một ít quần áo mới. Một ngày đại mua sắm lúc sau, tịch lâm cùng tô an ninh mang theo chiến lợi phẩm về tới thiệu gia. Chỉ là vừa vào cửa. Tô an ninh ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở sofa trung nghiêm trăng mà đi theo thiệu lao ra tử nói chuyện thiệu tử hằng. Hán, đã trở lại. tựa hồ cảm giác được tô an ninh tầm mắt, thiệu tử hằng liếc mắt một cái liền nhìn lại đây, nhìn tô an ninh trong ánh mắt tẩn hàm ôn nhu Nhất nhãn vào năm. Hai người rõ ràng cái gì đều không có nói, lại có thể cảm giác được từ hai người trên người truyền đến cái loại này không giống nhau cảm giác. Tịch lâm chú ý tới điểm này. Cười cười nói, thử hằng ngươi đã trở lại. Vừa vặn, nơi này vừa mới an ninh cho ngươi tự mình chọn một kiện quần áo, vừa lúc cho ngươi thử xem đâu. Tịch lâm nói tức khắc làm ở đây tầm mắt mọi người soát soát địa rừng ở tô an ninh dẫn theo đám kia tuổi chung Trong đó, thiệu thử hàng ánh mắt nhất nóng rực. Từ trên sofa đứng lên, đi đến tô an ninh bên người, tiếp nhận nàng trong tay sở hữu quần áo, sau đó dùng thấp giọng dò hỏi, cái nào là cho ta mua. Nghe vậy, Tô An ninh nhìn liếc mắt một cái thiệu tử hằng trực tiếp liền đối thượng hắn cặp kia vui sướng tầm mắt, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một loại biệt nữ cảm, bất quá vẫn là đem cấp thiệu tử hằng mua cấp chỉ ra tới. Đang ở Tô An ninh xấu hổ khi, một bên Tô An tân nhanh chóng nhảy ra tới, tỷ tỉ, tỉ, ngươi cho ta mua sao. Nghe thế câu nói, Tô An ninh tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại từ thiệu tử hằng trong tay tiếp nhận mấy thứ. Sau đó nhét vào tô an tân trong lòng ngực, này đó đều là của ngươi. Nhìn chính mình nhiều như vậy quần áo, nhìn nhìn lại thiệu tử hằng trong tay như vậy một kiện, tô an tân trong lòng đột nhiên thỏa mãn, cười tủng tìm nói, cảm ơn tỉ tỉ. Thiệu tử Hằng thấy thế, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đứng ở một bên an tích nhìn, bất quá kêu định bản thân hình lại cho người ta một loại vô pháp diễn tả bằng nôn tử cảm giác an toàn giác. Tô an ninh liền có một loại rõ ràng cảm giác. Tựa hồ thiệu tử hàng này một chuyến sau khi ra ngoài, biến hóa càng nhiều, tựa hồ so với trước muốn càng thêm châm ổn. Theo sau, thiệu ra người một nhà rất là thức thời cho này đối tiểu tình lữ đơn độc ở chung không gian, ngay cả tô an tân này chỉ lẽ sáng bóng đèn cung cấp mang đi. Cùng bước chậm ở trong hoa viên, hai người chi gian có chút nhìn nhau không nói gì. Trên thực tế lại là có thể nói, hai người vừa mới mới vừa xác định quan hệ không lâu cũng đã tách ra. Cái này làm cho hai người chi gian tựa hồ nhiều một tia như có như không khoảng cách cảm. Lần này sự ta nghe nói, thực xin lỗi, không có thể ở ngươi yêu cầu thời điểm bồi ở bên cạnh ngươi. Thiệu tử Hằng xin lỗi nói, đen nhánh ánh mắt trung mang lên điểm điểm khói mù, hắn cái này bạn trai, làm tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Nghe thiệu tử Hằng nói, tổ an ninh lắc lắc đầu, ta không như vậy yếu đất. Nhưng ngươi nhất định khổ sở. Thiệu tử Hằng nói năng có khí phách nói. Ta đã nhìn ra, ngươi hiện tại tựa hồ cũng không phải thực vui vẻ. Thiệu tử Hằng nói như là có xuyên thấu lực giống nhau truyền tới tô an ninh trong lòng, cảm giác được thiệu tử hàng đối chính mình thiết thân chú ý, lại nghĩ đến thiệu tử hàng cùng chính mình cũng biết thế giới kia, tô an ninh thần sắc hoảng hốt một chút, đột nhiên có một loại muốn nói hết ý niệm. Có nói cái gì có thể nói, ta sẽ không làm cho bọn họ từ ta trong miệng lộ ra một phân một hảo. Thiệu tử Hằng cảm giác như cũ nhảy bén, Nhìn tô an ninh nghiêm túc nói Ngay vậy, tô an ninh đáy mắt thái độ mềm mại một ít Ngay sau đó, môi đỏ khẽ mở chậm rãi nói Kỳ thật cái kia bạch dịch cũng từng đến quá thế giới kia Hơn nữa hắn còn bắt được chúng ta tô ra đã đào thải một loại đoán mệnh ta thuật Đem hắn mang về thế giới này Cũng là vì nguyên nhân này Ta mới có thể đi vào thế giới này Lúc này đây, ta tước đoạt bạch dịch năng lực Cũng bởi vậy, ta sở hữu năng lực cũng liền khôi phục Này liền ý nghĩa ta hiện tại có thể trở lại ta ban đầu thế giới kia. Nghe thế câu nói, thiệu tử hàng thần sắc biến đổi, thanh âm trở nên có chút gian nan ám ếch, ngươi. Hiện tại liền muốn rời đi. Nói những lời này thời điểm, thiệu tử Hằng cảm thấy những lời này so với hắn lánh quá sở hữu nhiệm vụ đều phải tới gian nan. Tô An ninh cũng nghe ra thiệu tử hàng giờ khắc này trong giọng nói phức tạp, không có đáp lại, tiếp tục kể ra nói, lấy về linh lực ta trả giá rất lớn đại giới. Đó chính là ta thọ mệnh, trước kia ta, chỉ cần trở lại thuộc về thế giới của chính mình. Ở nơi đó, ta có thể trưởng sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, nhưng là hiện tại, ta thọ mệnh lại chỉ có trăm tuổi chi kỳ. Này đối với ta tới nói, thật sự quá khó có thể tiếp thu. Ngươi không biết, ở như vậy một cường giả vi tôn thế giới, ta thọ mệnh mang cho ta sẽ chỉ là hướng người khác túi đầu, ta không muốn. Nhưng ta lại còn cần trở lại thế giới kia, không phải mặt khác, mà là vì ta tô ra truyền thừa, đó là ta vừa sinh ra liền gánh vác ở ta trên người trọng trách. Chính là ta mệt mỏi, không nghĩ muốn lại đem cái này gánh nặng đặt ở chính mình trên người. Tô An ninh tiếp tục nói, nói xong, cứ như vậy gắt gao mà nhìn thiệu tử hằng ngươi, minh bạch ta ý tứ sao. Lúc này Tô An ninh, trong mắt mang theo mạc danh sáng giỏi, rõ ràng thực mỹ. Lại làm thiệu tử hằng cảm thấy có loại đau ý. Chậm rãi đi lên trước, đem tô an ninh đủng vào chính mình trong lòng ngực, mở miệng nói, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Cho dù, đã từng tô an ninh, thật sự tính toán ở cùng hắn ở bên nhau 10 năm lúc sau cả đời không qua lại với nhau, nhưng lúc này hắn trong lòng lại chỉ còn lại có đau lòng. Nàng trên người, tựa hồ thừa nhận rồi rất nhiều không nên nàng thừa nhận đồ vật. Mấy thứ này vẫn luôn ở trói buộc nàng. Cho dù ta phải rời khỏi. Tô An ninh hỏi lại. Ấn. Thiệu tử hàng gật đầu, theo sau cảm giác trong lòng ngực Tô An ninh thân thể cứng đờ một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi trở về thời điểm, có thể mang lên ta sao? Ngươi nghe được thiệu tử hàng trả lời, Tô An ninh nhanh chóng từ thiệu tử hàng trong lòng ngực tránh thoát mà ra, sau đó không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm hắn. Xem Tô An ninh phản ứng. Thiệu tử hàng thâm thúy đôi mắt lại là xẹt qua một đạo như có như không ý cười, dù sao, ngươi sẽ mang ta trở về. Nếu không nghĩ lại gánh vác ngươi tô ra trách nhiệm, ta cùng ngươi đi trở về giải ngươi này cọc tâm sự, sau đó tương lai, ngươi có thể thanh thản ổn định mà ngốc tại bên cạnh ta, bồi ta cả đời, mà không phải ta phía trước nóng vội lấy cầu 10 năm. Thiệu tử Hằng một câu một câu nói, trong giọng nói lộ ra hắn đặc có tiếng nói, gian chắc mà làm người cảm thấy có cảm giác an toàn. Tô An Ninh không thể không nói, giờ khắc này, nàng tâm lại một lần bị Thiệu Tử hàng xúc động, nàng nghĩ tới Thiệu Tử hàng vô số loại phản ứng, nhưng chính là không nghĩ tới này một loại. Nửa ngày, Tô An Ninh mới tìm về chính mình suy nghĩ nói, nếu chúng ta không về được đâu? Kia ở thế giới kia, chúng ta vượt qua cả đời. Thiệu Tử Hằng khẳng định nói. Ngươi có thể buông nơi này hết thảy? Tô An Ninh hỏi lại. Ngươi có thể buông An Tân? Thiệu tử Hằng cũng hỏi lại. Đây là một canh bạc khổng lồ. Đánh cuộc thắng, hắn có thể được đến chính mình gấu yếm nữ nhân cả đời. Nhìn lúc này thiệu tử hàng trong mắt kêu mang theo lộng lây sáng ngời quan mang, tô an ninh môi mỏng nhẹ nhấp, sau một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục nói, Hảo, một người trở về, tựa hồ có chút quá cô đơn, có người cùng nhau, tựa hồ cũng không tồi. Nàng không biết chính mình có phải hay không yêu thiệu tử hằng nhưng là nàng chính mình, thiệu tử hàng cho nàng muốn, mà nàng, cũng nguyện ý cho hắn muốn. Nhìn tô an ninh đáp ứng xuống dưới, thiệu tử hàng trong lòng lộ ra một trận mừng như điên, tức khắc đem tô an ninh ủng càng khẩn. Hắn biết này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, tô an ninh đem nàng thế giới hướng nàng hoàn toàn mở ra. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ôm nhau, ở trong chốc lát lúc sau, thiệu tử Hằng tiếp tục mở miệng, bất quá, rời đi phía trước, ta yêu cầu đem thiệu ra sự tình đều an bài hảo, cũng đem chúng ta về sau đường lui an bài hảo. Cho nên, ngươi yêu cầu lại nhiều cấp một đoạn thời gian. Ấn, ta cũng có một số việc không xử lý tốt. Tô An ninh trong mắt hiện lên một mặt mềm mại, chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, An ninh, gả cho ta đi. Ở Tô An ninh mở miệng, Thiệu Tử Hằng lại tiếp tục nói. Những lời này, làm Tô An ninh trong khoảng thời gian ngắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngơ ngác mà ngẩn đầu nhìn chầm chầm Thiệu Tử Hằng, ánh mắt lập lòe, ngươi đang nói cái gì? Ở chúng ta trước khi rời đi, ta muốn vì ta chính danh, làm mọi người đều biết, chúng ta là một đôi phu thề, cho dù chúng ta trở về vãn một ít, cũng sẽ không có người ta nói chúng ta tư buồn. Thiệu tử Hằng trong thanh âm mang theo ý cười, đơn giản mà lại hạnh phúc. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tô an ninh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình luyến tiếp cự tuyệt, cuối cùng vẫn là đồng ý thanh tới. Dù sao cả đời đều đính cấp phía sau này nam nhân còn kém này một cái trình tự sao. Tô An ninh ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Liên ở nàng thất thần trong khoảng thời gian này, đột nhiên, chính mình tay bị cầm lấy, sau đó có có một cái nhận chặt chẽ mà mang ở Tô An ninh tay trái trên ngón áp út. Ngay sau đó, Tô An ninh đem tay cử ở chính mình trước mặt, nhìn trên tay này đơn giản nhận trên có khắc ba chữ mẫu, SLS, trong lòng nhanh chóng nhảy quá một câu tiếng Anh từ đơn. Theo sau, Thiệu tử hằng lại lấy ra lớn hơn nữa một chút nhẫn đưa cho tô an ninh, giúp ta mang lên. S.L.S. Thiệu tử hằng ái tô an ninh, tô an ninh ái thiệu tử hằng, ngươi cảm thấy như thế nào? Lãng mạn lời nói từ thiệu tử hằng đạm nhiên ngự khi nói ra, thiếu như vậy một chút ngọt ngào, lại nhiều một tia khó có thể miêu tả ấm áp. Không tồi. Tan thành nói cũng từ tô an ninh trong miệng chẩm rãi chăn ra, tô an ninh cầm nhẫn cũng chẩm rãi bộ lao ở thiệu tử hằng trên ngón áp út. Nhẫn bị tròng lên lúc sau, thiệu tử hằng chở tay liền cầm tô an ninh tay, gắt gao mà nắm lấy, nắm tay nàng, từng bước một mà đi vào phòng trong. Nhìn hai người dắt tay tiến bảo, từ thiệu lao gia tử, cho tới thiệu thư dương, mỗi người trong lòng đều rất vui vẻ. Đã có thể vào lúc này, thiệu tử hằng một phen nâng lên hai cái tay, chậm rãi tuyên bố nói, ra ra, ba, mẹ, chúng ta muốn kết hôn. Phúc thiệu tử hằng nói âm rơi xuống. Một bên thiệu tử thần dẫn đầu phản ứng lại đây, sau đó hoa lệ lệ mà phun. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến, hai người liền bản chuyện cưới hỏi. Nhà mình nhị ca xuống tay cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Mà tịch lâm lúc này cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng nói, hảo a Ta lập tức đi tuyển thời gian, bất quá đính hôn cũng không thể tỉnh, tiến hội vẫn là muốn tổ chức mấy tràng, nhưng nếu là các ngươi chờ không kịp muốn kết hôn, có thể trước xả chứng ta cũng đã chờ không kịp muốn uống tức phụ trà. Lúc này, nói đến sà trứng, cầm đầu thiệu lao ra tử vội vàng nói, người kết hôn xin báo cáo đánh. Ấn. Khi nào? Thiệu tử hàng một mặt, sau đó tiếp tục chẩm dai nói, mấy tháng trước, đương Tô an ninh đáp ứng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn liền hướng về phía trước mặt đưa ra xin, trước đoạn nhật tử, này chứng minh cũng tới rồi hắn trong tay. Thiệu lao ra tử nhìn nhà mình tôn tử khó được thẹn thùng bộ ráng. Cười cười nói, các ngươi cao hứng liền hảo. Tối cao người lãnh đạo cũng lên tiếng, những người khác cũng tiếp thu. Tô an ninh cùng thiệu tử hàng muốn kết hôn một chuyện tựa hồ cứ như vậy định rồi xuống dưới. Mà đứng ở một bên tô an tân cùng thiệu thư dương lại tức khắc có chút ốc. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thiệu ra không khí một mảnh tốt đẹp, mà lúc này bên ngoài, lại cũng nhắc lên một trận sóng to. Có người ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng một tổ ảnh trụt. Trên ảnh chụp biểu hiện hai nữ nhân. Vốn dĩ này cũng không phải cái gì hấp dẫn người hào ảnh chụp. Nhưng bởi vì mặt trên có tô an ninh, lập tức trở nên có chút chạm tay là bỏng lên. Mà cùng với này tổ trên ảnh chụp mặt tiêu đề, càng làm cho người giật mình. Độc nhất vô nhị tin nóng, tô an ninh bồi tương lai phu nhân bà bà đi dạo phố đại mua sắm, phu nhân bà bà nói thẳng mang theo con dâu. Hôm nay, tiểu biên vốn là ở Bách Hóa Đại Lâu đi dạo phố. Nguyên bản chỉ là tới mở rộng tâm mắt, lại không nghĩ rằng ta thế nhưng thấy được ta nữ thần Tô Đại Sư, mà nàng bên người đi theo một cái trung niên mỹ nữ, thoạt nhìn khí chất thực tốt bộ dáng. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng là vị nào lão minh tinh, nhưng phiên biến đầu vẫn là không nghĩ tới có như vậy một người. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là tiểu biên nhịn không được trộm chụp rất nhiều Tô Đại Sư ảnh. Chụp, sau đó trực tiếp theo đi lên. cuối cùng nhìn thấy Tô An Linh cùng vị kia trung niên mỹ nữ cùng vào nam trang cửa hàng, không một hồi, các nàng mua sắm ra tới lúc sau, ta liền đi vào hỏi hỏi kia cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng cũng không có nói cho ta vị này trung niên mỹ nữ thân phận, nhưng nàng lại nói, vị này trung niên mỹ nữ là chúng ta trí tôn vip khách hàng, càng quan trọng là, vị này trung niên mỹ nữ nói qua, là mang theo nàng con dâu ra tới, như vậy xem ra, này trung niên mỹ nữ bên người Tô An Linh tự nhiên liền trở thành nàng trong miệng con dâu. Hơn nữa nhà này cao định cửa hàng trí tôn việp khách hàng sở yêu cầu tiêu phí kim ngạch cùng với vị kia trung niên mỹ nữ khí chất. Ta thực khẳng định nói, tô đại sư vị này tương lai bà bà nhất định là phu nhân cấp nhân vật. Nói tới đây, ta kỳ thật càng tò mò chính là, tô an ninh vị kia vị hôn phu là ai đâu. chương 148-148 Rất nhiều người xem xong văn chương lúc sau, lập tức liền phiên đến phía dưới bình luận lên. Ngoà tàu, muốn hay không nhanh như vậy, bạn trai bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, này liền muốn kết hôn. giả giả chúng ta Tô Đại Sư nơi nào sẽ sớm như vậy thoát ly độc thân. Ta cũng muốn gặp Tô Đại Sư cái gọi là vị hôn phu, giúp Tô Đại Sư hảo hảo giám định một chút xứng không xứng. Á á thật sự vẫn là giả vị hôn phu đâu? Người đâu? Chỉ có ta một người nghĩ đến lần trước nhìn thấy kia trương lên núi chiếu sao? Cảm giác Tô Đại Sư cùng vị kia sườn mặt xoáy ca không cần quá sướng. Một đám đều ở trên mạng không thể tưởng tượng thảo luận lên, sôi nổi khai bái Tô An ninh cái này cái gọi là vị hôn phu rốt cuộc là ai. Ngày thứ hai, cái này để tài như cũ cao cao chiếm cứ đứng đầu bảng. Ở thiệu gia Tô An ninh nhận được tả lập điện thoại. An ninh trên mạng đồn đãi là thật vậy chăng? Tả lập ở điện thoại kia đầu nhỏ giọng hỏi. Cái gì đồn đãi? Tô An ninh nghi hoặc nói. Ngươi không chú ý hầy bồ sao. Tà lập ở di động kia đầu kinh ngạc nói. Hóa ra những cái đó các fan thảo luận Tô An ninh một cái cũng chưa nhìn đến. Là cái gì? Ngươi nói thẳng đi. Tô An ninh trực tiếp hỏi. Ngày hôm qua phát sinh chuyện tới hiện tại nàng đều còn có chút mơ mơ màng màng. Thật sự là vô tâm tư phân thần đến mặt khác sự tình thượng. Chính là ngươi vị hôn phu sự. Tà lập ở đối thoại kia đầu nói thẳng. Ngươi làm sao mà biết được? Tô An ninh hỏi lại, nàng rõ ràng còn không có nói cho người khác. Ngươi thật sự muốn cùng thiệu tổng kết hôn. Tà lập đại kinh thất sắc, tiến độ không cần nhanh như vậy à, hai người kia mới ở bên nhau bao lâu a Cái này làm cho hắn cái này người đại diện sao mà chịu nổi? Không sai biệt lắm đi. Tô An ninh đáp lời, tuy rằng nàng cảm thấy toàn bộ quá trình phát triển cũng thực không thể tưởng tượng cũng không biết là bóng đêm quá mê người làm nàng đầu lập tức hôn đầu, dù sao hiện tại đã trở thành hiện thực. Trên mạng chính là nói ngươi có vị hôn phu sự, ngươi nếu là cảm thấy có thể công khai nói, liền công khai đi." Tạ Lập nói thẳng, nữ tinh yêu đương so với nam tinh yêu đương, phải cùng công chúng vẫn là khoan dung như vậy một ít, hơn nữa, đối với Tô An Ninh, hắn có như vậy một chút không nghĩ dùng cái gọi là nghệ sĩ điều ước tới quanh tròn Tô An Ninh. "Ừm, ta sẽ nhìn làm." Tô An ninh gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi không sai biệt lắm thời gian lên tiếng minh là được, nếu là không nghĩ lý, liền không cần hồi phục Tả lập lại phân phó một câu. Hảo. Nói xong lúc sau, Tô An ninh cắt đứt điện thoại, sau đó nhanh chóng đổ bộ chính mình người bù. Quả nhiên, ở trang đầu mô khối thượng, có không ít người trực tiếp nàng. Thừa nhận sao? tựa hồ cũng không phải không thể. Liền ở Tô An ninh chuẩn bị viết chút gì đó thời điểm. Thiệu tử Hằng đi tới nàng bên cạnh. An ninh. Ấn. Tô An ninh buông di động, nhìn về phía thiệu tử Hằng. Chúng ta lãnh chứng đi thôi. Thiệu tử Hằng thông thả ung dung nói. Lãnh chứng. Tô An ninh nhìn thiệu tử Hằng toàn là khiếp sợ. Ấn. Lãnh chứng xong, ta yêu cầu hồi bộ đội làm thủ tục. Sớm một chút hoàn thành tương đối hảo. Ngươi cũng tưởng ta có thể nhanh lên bổi ngươi trở về đi. Thiệu tử Hằng nghiêm trăng nói. Tô An ninh nhìn chầm chầm thiệu tử Hằng, tổng cảm thấy có chỗ nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Đi thôi. Nói, thiệu tử Hằng đã chủ động bắt lấy Tô An ninh. Tô An ninh tay hướng ngừng ở một bên xe đi đến. Chờ Tô An ninh phản ứng lại đây thời điểm, Tô An ninh đã ở thiệu tử Hằng trên xe. Nhìn thiệu tử Hằng kiên nghị khuôn mặt, Tô An ninh suy nghĩ tại đây một khắc phát tán khai. Chờ nang hoàn hồn thời điểm. Thiệu tử hàng xe đã ngừng ở bọn họ sở trụ tiểu khu cửa. Nhìn quanh thân hoàn cảnh, tổ an ninh ngoài ý muốn nhìn chằm chằm chung quanh hoàn cảnh, ngoài ý muốn nhìn thiệu tử hằng không phải nói đi lanh chứng sao. Nghe vậy, thiệu tử hàng khỏe môi hơi câu, cho dù lại xuất ruột, cũng yêu cầu lấy sổ hộ khẩu chờ giấy chứng nhận, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi còn không có. Nghe được giải thích, không biết vì sao, tổ an ninh trên mặt tức khắc cảm giác được có chút nhiệt lên. một lát sau Hai người đã tới rồi 14 lâu, tô an ninh vào cửa, thiệu tử hằng liền đứng ở ngoài cửa chờ. Nhìn tô an ninh bóng dáng, thiệu tử hằng nhịn không được ho khăn lên, mặt khác một bàn tay chậm rãi sờ soạn chính mình bên trái bả vai, đáy mắt một mảnh trầm mặc. Đúng lúc này, cửa thang máy đinh một thanh âm văng lên, lưỡng đạo thân ảnh từ thang máy đi ra. Thấy thiệu tử hằng đứng ở nơi đó, hai người ngẩn người. Thiệu tử hằng dẫn đầu hướng tới hai người gật đầu ý bảo. tử hàng ca Ngươi đã trở lại. Nhan Phi dẫn đầu chào hỏi nói, nàng là biết thiệu tử hàng phía trước là đi ra nhiệm vụ. Ấn. Thiệu tử hàng gật gật đầu. Ngươi hiện tại ở chỗ này là chờ an ninh đi hẹn hò. Nhan Phi hỏi. Chúng ta muốn đi lãnh trứng. Thiệu tử hàng nhẹ nhàng bâng cơ nói, hoàn toàn không biết chính mình nói giống như ở đất bằng ném xuống một quả bom. Lãnh trứng. Giấy hôn thú. Nhan Phi không xác định lặp lại một lần. Ấn. Ở Thiệu Tử hàng gật đầu lúc sau, Nhan Vi hướng tới nhà mình Kaka nhìn thoáng qua, tuy rằng nhà mình Kaka đã tỏ vẻ sẽ vứt bỏ Tô An Ninh, nhưng nghe đến tên này, một cái kích thích tin tức còn không biết sẽ có cái dạng nào phản ứng đâu. Cận Sâm ở nghe được kia một cái chớp mắt đấy lòng đích xác cảm giác được một chút chua sót. Nhưng là hiện tại đã thành kết cục đã định, hơn nữa hắn đã cùng chính mình nói từ bỏ, hắn lại như thế nào cũng sẽ không lại làm chính mình chui vào ngõ cụt. Mượn một câu ngạc ngữ, đại trưởng phu sợ gì không có vợ. Như vậy nghĩ, cận sầm chậm dai gợi lên một cái không chút để ý độ cùng đối với thiệu tử hàng nói, tử hàng, chúc mừng ngươi. Đến lúc đó làm yến hội nhớ rõ cho ta một chương tiếp cưới. Cận sầm nói âm rơi xuống, thiệu tử hàng lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua cận sầm. Nhận thấy được thiệu tử hàng kinh ngạc, cận sầm lại là một mặt, thiệu tử Hằng cũng không biết. Hắn có thể được đến tô an ninh tán thành cỡ nào khó được đăng quý, bởi vì, nữ nhân kia đáy mắt trừ bỏ hắn không bao giờ sẽ có những người khác tồn tại. Hảo! Thiệu tử Hằng tuy rằng kỳ quái với cận sầm thái độ, lại vẫn là trực tiếp đáp, hắn phỏng đoán hẳn là hắn rời đi thời điểm đã xảy ra cái gì. Nhớ tới trước kia tô an ninh kia một bộ lanh khốc bộ ráng, thiệu tử hàng trong lòng một nu. Hắn thích nàng chính là như vậy là biệt. Theo sau! Tô An ninh liền từ trong phòng đi ra. Nhìn Nhan Phi cùng cận sầm cũng ở thời điểm, cũng chủ động chào hỏi. An ninh, chúc mừng ngươi. Nhan Phi nhìn Tô An ninh, lập tức nói, ngươi làm hôn lễ thời điểm nhớ rõ muốn mời ta đi đương phủ dâu A. Ơn, hảo. Tô An ninh gật đầu, nhìn Nhan Phi trêu chọc ánh mắt không biết vì sao cảm thấy có một loại đặc biệt cảm giác. Đó là... Thẹt thùng. Tổ an ninh chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng còn sẽ có thẻn thùng một ngày. Chúng ta cần phải đi, tiếp theo có cơ hội lại ước. Thiệu tử Hằng nhìn nhìn trong tay thời gian, vội vàng nói. Các ngươi vội, các người đi trước đi. Nhan Phi dối tay tỏ vẻ túi chảo. Lúc này, thiệu tử Hằng đã nắm tô an ninh tay đi vào thang máy. Nhưng cửa thang máy đóng lại, nhìn tầng lầu một chút một chút đi xuống. Nhan Phi nhìn về phía cận sẩm Ca, chúng ta mọi người đều sẽ tốt. Nghe ra nhà mình muội muội trong lời nói ẩn hàm ý tứ, cận sầm xoa xoa nhan phi đầu, nói thẳng, chuyện của ta không cần ngươi quản ngươi vẫn là cùng ta nói nói, ngươi cùng tần vũ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? A, ta mệt mỏi quá, ta đi về trước nghỉ ngơi. Nhan phi sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng chạy về chính mình phòng đi. Nhìn nhan phi kia chạy chối chết thân ảnh, cận sâm bất đắc gì lắc đầu, theo sau ánh mắt trở nên sắc bén. Tần Vũ muốn truy chính mình mội mội, ít nhất đến quá chính mình này một quan lại nói. Tần Vũ ra hỏa này, có chút tiền khoa bất lương A. Bên kia, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng thực mau liền đến cục dân chính. Hai người đến thời điểm, lại là bị mang vào chuyên môn một phòng. Ở quay chụp xong ảnh chụp lúc sau, hai người liền bắt đầu chậm rãi thiết lập thủ tụ. Đợi trong chốc lát, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người liền bắt được hai cái màu đỏ sách vở Mà cầm màu đỏ sách vở, Tô An ninh chậm rãi nhìn lên. Đương nhìn đến mặt trên kết hôn thời gian khi, Tô An ninh ánh mắt hơi hơi loe loe, nguyên lai thiệu tử hàng ở hôm nay mang chính mình lại đây, cũng không phải lâm thời hứng khởi. Bốn nguyệt ba ngày 9 khi 9 phân. Một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Nhìn Tô An ninh nhìn chầm chầm thời gian, thiệu tử hàng chậm rãi nói, vốn là tính toán lại một tháng sau, nhưng là, ta chờ không kịp. Nhật tử, khá tốt. Tô An ninh cảm giác được thiệu tử hàng ánh mắt, thấp giọng nói. Ngay vậy, thiệu tử hàng ánh mắt xẹt qua một đạo ôn nhu theo sau tiếp tục nói, có phải hay không nên hướng thế nhân công bố ta tồn tại? Cái gì? Ngươi không phải rất nhiều fans hỏi ngươi có phải hay không thật sự có vị hôn phu, hy vọng ngươi kéo ta lại đây cho bọn hắn trưởng trứng mắt, hiện tại không phải thực tốt cơ hội sao? Nói, thiệu tử hàng chỉ chỉ Tô An ninh lúc này còn rộng mở giấy hôn thú. Người ảnh chụp có thể xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Tô An Linh hỏi lại, tổ chức xem ở lão bà của ta là công chúng nhân vật phân thượng, sẽ thông cảm. Thiệu tử hàng khỏe môi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, cái gì có thể so sánh Tô An Linh công bố hắn tồn tại càng quan trọng đâu. Hảo, nhìn thiệu tử hàng câu kia lão bà, Tô An Linh tâm đổ mà nhanh hơn. Giây tiếp theo, che dấu tính nói một câu, sau đó chậm rãi thấp hèn chính mình đầu, lấy ra chính mình di động. Thấy tô an ninh liền phải trực tiếp bắt đầu quay, thiệu tử Hằng lại lập tức gọi là, ngay sau đó, từ một bên không biết địa phương nào lấy ra một mảnh hồng giấy đặt ở một bên trên bàn, từ tô an ninh trong tay rút ra giấy hôn thú, hơn nữa chính mình trong tay này buồn, một quyển rộng mở, một quyển bày biện hảo, sau đó đối với tô an ninh nói, có thể chụp Nhìn thiệu tử hàng một loạt động tác, tô an ninh bình thức nhìn, theo sau cầm lấy di động nghiêm túc mà chụp được một chương ảnh chụp Sau đó đổ bộ chính mình lấy bồ. Tô Đại Sư, Tân đây là ta lão công. Hình minh họa. Phát xong lúc sau, Tô An ninh đem chính mình lấy bù cho thiệu tử hàng xem. Đang xem xong lúc sau, thiệu tử hàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Tô An ninh, lão bả. Tô An ninh một mảnh lặng im, lão công đánh dễ dàng, nói tựa hồ có chút khó khăn. Thiệu tử hằng nhìn Tô An ninh có chút do dự, đem giấy hôn thú thu hồi lúc sau. Đem tô an ninh tay cầm ở trong tay chính mình chậm rãi thói quen Rốt cuộc chúng ta vừa mới mới vừa kết hôn nói kết hôn thời điểm thiệu tử hằng trong ánh mắt mang lên hoa Mỹ sáng giỏi về sau hắn sẽ cùng tô an ninh cùng nhau làm bạn cả đời hắn có rất nhiều thời gian chậm rãi hòa tann tô an ninh dư lại những cái đó băng cứng lúc này bờ vai của hắn mang theo điểm điểm đau đớn nhưng hắn tâm lại mang theo không thể miêu tả ngọt ngào ở xảy ra chuyện kia một khắc Hắn mới hiểu được, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là, hắn còn không có hoàn toàn mà ở tô an ninh lưu lại khắc sâu ân ký. Hắn sợ chính mình vừa chết, có lẽ nếu không bao lâu, tô an ninh liền sẽ đem hắn quên đi. Cuối cùng, hắn không có việc gì, hắn thanh tỉnh để nhất khắc, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là làm tô an ninh trên người lưu lại hắn độc lưu ân ký. Hắn chính là bá đạo như vậy một người. Hắn chỉ hy vọng, tô an ninh hạnh phúc. Chỉ do hắn một người cấp. Cho dù là hắn chết, hắn cũng không cần buông tay. Lúc này tô an ninh cảm giác xuống tay trong lòng từ thiệu tử hàng bàn tay to không ngừng mà chuyển tới nhiệt độ. Một lòng cũng dần dần mà trở nên an ổn. Nàng cũng không nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ nguyện ý dắt một người tay, sau đó cùng hắn cộng độ cả đời. Hai người suy nghĩ không đồng nhất, lại có cùng cái ý tưởng, đó chính là hạnh phúc. Mà trên mạng. Bởi vì tô an ninh sở chụp được này trương kết hôn ảnh trụ, hoàn toàn mà điên cuồng. Các fan ở dưới ngao ngao mà bắt đầu cuồng thiếu lên. Thiên, nguyên lai đã không phải vị hôn phu, mà là chính cung A. Hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, ta đã hạnh phúc sắp thế xỉu. Ta đoán được, chính là thượng một lần lên núi Nam, á á á, chính mặt hảo xoáy A. Ô ta tô đại sư thế nhưng cứ như vậy xuất giá. Có hỷ đường sao? A. Tô Đại Sư ra lão công hảo xoáy, so thật nhiều minh tinh đều xoáy, hảo có hư vị, anh anh anh, nghe nói vẫn là phú nhị đại, ngao ô, nam thần cứ như vậy bị Tô Đại Sư chính phủ. Hảo xoáy hảo xoáy, chờ mong hai người cao nhan giá trị bảo bảo xuất thế. Tô An ninh ấy bổ trừ bỏ ở chính mình fan đôi nhắc lên một fan sóng to, ở toàn bộ giới giải trí cũng nhắc lên một fan sóng gió. Tô An ninh thế nhưng cứ như vậy vô thành vô tức kết hôn. Không ít nữ tinh nhanh chóng đổ bộ với bồ, nhưng nhìn kia trương đủ để cho nữ nhân điên cuồng khuôn mặt tuấn tú, lập tức đối tô an ninh tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Này nam quả nhiên là hảo xoay à. Mà một ít nam tinh nhìn gương mặt kia, cũng yên lặng mà bắt đầu lui tan. Lớn lên so với bọn hắn còn hảo, là tới tạp bãi sao. Bất quá, vẫn là có rất nhiều giới giải trí minh tinh đối này phát ra chính mình chúc phúc. Không trong chốc lát, Toàn hoa hạ chỉ cần lên mạng đều có thể biết tô an ninh kết hôn. Mà tả lập cái này, người đại diện điện thoại cũng trực tiếp bị đánh bạo, sôi nổi mà bắt đầu dò hỏi tả lập nam nhân kia thân phận, còn có hai người khi nào sẽ tổ chức hôn lễ. Đối với những người này vấn đề, tả lập đó là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết nói. Ở đêm chính mình di động thiết trí không tiếp thu điện báo lúc sau, tả lập lúc này mới hơi chút mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lại lấy ra di động lên mạng. Nhìn kia trương làm người hâm mộ không thôi giấy hôn thú, cả người ở vào ngọng bức trạng thái, hắn chỉ có thể nói một câu, thế giới này biến hóa quá nhanh, làm hắn có chút tiếp thu vô năng a Nhà hắn nghệ sĩ cùng hắn chẳng qua cách một chiếc điện thoại thời gian, liền từ một cái người đàn ông độc thân biến thành. Không trong chốc lát, chậm rãi hoàn hồn, nhìn hôm nay tạo mà thiết một đôi người, hắn chỉ có thể nói, chúc phúc bọn họ. Cười, tả lập cầm chính mình di động biên tập nổi lên tin nhắn. Sau đó chính mình ấy bù cùng với phòng làm việc ấy bù đều chuyển phát tô an Linh ấy bù cũng cấp ra nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Toàn bộ internet đều ở vào một mảnh chúc phúc bên trong, nhưng dưới tình huống như thế, một người tâm tình lại trầm tới rồi đáy cốc. Bọn họ, kết hôn. Chú Vũ cầm di động nhìn mặt trên kết hôn chiếu, lầm bẩm mở miệng nói. Mảnh khảnh ngón tay chậm rãi sở lên kia trương làm nàng ngày đêm tơ tưởng mặt, nàng không có nghĩ tới. Chính mình có được đối phương ảnh chụp một ngày thế nhưng là ở hắn cùng người khác kết hôn chiếu thượng. Mà người kia, vẫn là đem nàng lầm vào hôm nay như vậy bất kham hoàn cảnh người. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đau quá hận tô an ninh. Nếu là tô an ninh không tồn tại, nàng có phải hay không vẫn là cái kia có thể ở chính mình ở cảnh trong mơ cách hắn gần nhất nữ nhân kia. Nghĩ, Chu vũ trong đầu thoáng hiện một cái điên cuồng ý niệm. Đúng lúc này, cửa tiếng chuông văng lên, gián đoạn Chu vũ suy nghĩ. Chú Vũ đứng dậy, tiến đến mở cửa, nhưng nhìn đến ngoài cửa người khi, sắc mặt có chút lãnh đạm, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi. Nam nhân ôn nhu nói. Chu Vũ vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vừa mới đột nhiên bước lên ý niệm, lại vẫn là nghiêng người làm đối phương vào được. Nhìn Chu Vũ hành động, nam nhân trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là hắn chân thành chậm rãi cảm động Chu Vũ? Đi vào sau, Chu Vũ thực mau mà liền cho hắn đổ một chén nước. Sau đó ngồi ở bên kia, thần sát cảm đạm. Làm sao vậy? Nhìn Chu vũ bộ ráng, nam nhân nhịn không được mở miệng nói. Phong thần giải trí tòa án lệnh truyền đã đưa lại đây, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Chu vũ nói, đem chính mình tòa án lệnh truyền đưa tới nam nhân trong tay. Rõ ràng không phải ta làm, vì cái gì muốn cho ta gánh cái này trách nhiệm đâu. Không phải ngươi làm, tòa án sẽ không oan của ngươi, ta sẽ vì ngươi tìm tốt nhất luật sư. Nam nhân một phen nắm lấy chù vũ tay, nghiêm túc nói. Chu vũ ở nam nhân bắt lấy nàng tay kia một khắc, thân thể cứng đờ, nhưng thực mau liền thả lỏng lại nói. Ta minh bạch rất tốt với ta, nhưng bọn hắn trong tay có quá nhiều bất lợi với ta chứng cứ, cũng đủ thuyết minh ta có như vậy động cơ. Ta cùng với tô an ninh từng có nhiều lần tranh chết nàng chính là ta nhất bất lợi nhân chứng. Nói, chù vũ thân thể bắt đầu run bần bật lên, ngươi nói. Ta có thể hay không bởi vậy mà ngồi tù, ta không nghĩ ngồi tù." Chu Vũ trên mặt nước mắt như chặt đứt tuyến trần châu trầm rãi nhỏ giọt. Nam nhân nhìn, tức khắc đau lòng lên, đem Chu Vũ ôm nhập chính mình trong lòng ngực, Tô Nhu nói: "Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc." Chính là, Tô An Ninh nàng Chu Vũ do do dự dự nói: "Ta có nhận thức một ít bằng hữu, chỉ cần ở ra tòa ngày ấy, làm Tô An Ninh vô pháp xuất hiện là được." Nam nhân nghĩ nghĩ, Nói thẳng, thật sự có thể chứ?" Chu Vũ hỏi. "Tin tưởng ta." Nam nhân bảo đảm nói, theo sau cúi đầu nhìn Chu Vũ, giai nhân liền ở trong ngực, tâm niệm vừa động, nam nhân chậm rãi cúi đầu, mắt thấy liền phải hôn lên Chu Vũ. Lại thấy Chu Vũ mặt một bên, tránh đi nam nhân nụ hôn này. "Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn không thể tiếp thu ta sao?" "Vì ngươi, ta làm nhiều như vậy." Nam nhân nhìn Chu Vũ bị thương nói. Chính là lời nói bên trong lại mang theo một ít ẩn hàm ý tứ. Nghe được nam nhân nói, Chu vũ thân mình cứng đờ, nghe ra nam nhân ý ngoài lời, tay lén lút nắm lên, buông ra, sau đó ngừng đầu, chậm rãi đưa lên chính mình ngôi. Chương 149-149 Một hôm sau, nam tử cảm thấy mỹ mãn buông ra Chu vũ, mỉm cười nói, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm như thế nào. Chu vũ lúc này nhẫn mại trong lòng dâng lên ghê tởm. Vội vàng gợn đầu, theo sau cởi nói một câu bổ trang liền vào đường vệ sinh. Nam tử nhìn Chu Vũ bóng dáng, khoe miệng gợi lên một mặt có khắc thâm ý mỉm cười. Ngay sau đó, dối tay sờ sờ chính mình túi, cuối cùng lại giống như vô tình rời đi. Chờ Chu Vũ ra tới lúc sau, nam nhân trên mặt lại biến thành một đoàn ôn nhu Hoàn mị đến Chu Vũ cái này lấy kỹ thuật diễn mà xấu người cũng chưa phát nhìn ra hắn bên người nam nhân lúc này đang ở diễn kịch. Hai người vừa ly khai ra, liền đến ngày thường tới một nhà hàng. Ở trong quá trình, người phục vụ lại là không cẩn thận đem đồ uống ngã xuống Chu Vũ trên người. thấy thế, người phục vụ vội vàng chịu giấy hỗ trợ trà lao. Người. Tính, không cần, ta chính mình tới. Chu Vũ đang muốn phát giận, lại phát hiện đây là công chúng trường hợp, chỉ có thể kiềm chế tính tình nói. Không có việc gì đi. Nam nhân khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Tà trước toilet. Chù vũ xua xua tay nói, dẫn theo bao bao đứng dậy hướng buồn vệ sinh đi đến. Nam nhân vẫn luôn nhìn chù vũ thân ảnh biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người phục vụ, lại cho nàng đảo một ly rượu vang đỏ. Người phục vụ thu được nam nhân ý bảo, gật gật đầu, ở tân đảo rượu vang đỏ thời điểm đem mấy viên màu trắng thuốc viên ném vào trong đó, chậm rãi lắc lắc. Làm tốt này hết thể lúc sau, mới bình tĩnh tự nhiên rời đi. không trong chốc lát Chú Vũ thu thập chỉnh tề lúc sau ra tới. Vừa mới ngồi định rồi, nàng đối diện nam nhân liền dơ lên rượu vang đỏ ly nói, uống một chén. Chu Vũ vẫn chưa hoài nghi cái gì, dơ lên trên bàn chén rượu cùng nam nhân chạm chạm, sau đó đặt ở bên môi một hơi uống lên đi xuống. Nhìn chú Vũ hành động, nam nhân đang ở uống rượu động tác vừa động, gáy mắt hiện lên mạc danh ý cười, theo sau cũng là uống một hơi cạn sạch. Một bữa cơm cứ như vậy chẩm dại ăn xong rồi. Sau khi kết thúc, Chu Vũ cùng nam nhân cùng lên xe. Chỉ là theo xe thúc đẩy, Chu Vũ lại phát hiện chính mình đầu càng thêm hôn mê. Xoa chính mình đầu, Chu Vũ hai mắt trở nên mê mang lên. Trong lòng dâng lên một loại quái dị cảm giác, ở dưới giải trí nhiều năm tính cảnh giác lập tức làm Chu Vũ nhìn về phía chính mình bên cạnh nam nhân. Giờ khắc này, đương nhìn bên cạnh nam nhân trên mặt cùng ngày thường chỗ đã thấy bất đồng với Ôn Nhu biểu tình khi, Chu Vũ một lòng tức khắc trở nên tâm lạnh. Ngươi muốn mang ta đi nào? Chu vũ hưu khí vô lực nói. Ngươi uống say, ta mang ngươi về nhà nghỉ ngơi. Nam nhân bình tĩnh tự nhiên nói. Phóng ta xuống xe. Chu vũ dùng sức sức lực nhào vào nam nhân trên người, y đồ ngăn cản hắn hành vi. Ngươi điên rồi. Nam nhân hung hăng mà ném ra chù vũ thân mình, sau đó ổn định chính mình tay lái, quay đầu lại nói thẳng, đuổi theo ngươi lâu như vậy, lớn nhất trình độ cũng chính là thân thân miệng. Ta giúp ngươi làm nhiều như vậy, thân cái miệng như thế nào đủ. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, hiện tại ngươi danh khí giảm xuống, nếu là ngươi có thể hầu hạ hảo ta, ta còn có thể cho ngươi một ít hào môn thiếu mãi mãi đương đương. Nam nhân là biết Chu vũ mấy năm nay ở giới giải trí giữ mình trong sạch, bởi vậy cũng vẫn luôn nhẫn mại tính tình theo đuổi, nhưng không nghĩ tới, Chu vũ tới rồi cái này hoàn cảnh tựa hồ còn không có tính toán đáp ứng, càng đừng nói còn làm hắn phát hiện Chu vũ trong lòng vẫn luôn có một cái khác nam nhân, vì được đến nàng, như vậy đừng trách hắn dùng phi thường thủ đoạn. Ngươi dám đối ta làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu vũ khi nếu mê hoặc nói, nàng hiện tại càng thêm cảm giác được thân thể càng ngày càng vô lực, như vậy đi xuống, phát sinh cái gì, nàng đã phỏng đoán ra tới, trong lòng càng là khẩn trương, không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể dùng bông lợi hung ác phương thức. Ha ha nam tử cười lạnh. Chú Vũ đều hiện tại cái này tình cảnh, thế nhưng còn tưởng uy hiếp chính mình, hắn chỉ có thể nói, nàng quá ngây thơ rồi. Không trong chốc lát, đến nam tử chung cư khi, Chu Vũ đã mơ màng sắp ngủ. Nam nhân đem chu Vũ từ trên xe hoành ôm mà ra, vào cửa, đem Chu Vũ đặt ở trên giường, ở cái trán của nàng thượng chậm rãi rơi xuống một hôn, ta đi trước tắm rửa một cái, chờ ta. Nói xong, nam nhân trực tiếp cầm quần áo hướng phòng tắm đi. Chú Vũ nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, cố nén cuối cùng một kia thanh minh. Nàng không thể, không thể cứ như vậy nhận mệnh, dùng sức sức lực muốn làm lên, chính là vô luận nàng như thế nào động, nàng cả người đều còn yên phận nằm ở trên giường. Một lát sau, phòng tắm rửa mặt thanh đình chỉ, Chu Vũ đấy mắt hiện lên một đạo hoảng sợ. Theo sau, nam nhân từ trong phòng tắm ra tới, đi bước một mà đi hướng Chu Vũ. Tô An ninh cùng thiệu tử hàng kết hôn sự kiện ở trên mạng thật lâu không giảm. Đến mặt sau, càng là có người bắt đầu thâm bái thiệu tử hàng gia đình bối cảnh, cuối cùng bái tới bái đi, lại phát hiện đối phương thế nhưng là cán bộ cao cấp gia đình. Ngày ấy Tô An ninh phu nhân bà bà chức vị thế nhưng cũng không thấp. Lần này, truyền thông các fan càng thêm điên cuồng. Tô An ninh đây là chân chính gả vào hà môn. Mà Tô An ninh cùng thiệu tử hàng về đến nhà thời điểm. Thiệu gia lại lập tức nhiều không ít người. Những người này đều là thiệu gia một ít thân thích, bọn họ là nhìn đến trên mạng tin tức, nhịn không được lại đây tìm hiểu tin tức. Dòng chính trưởng tôn kết hôn, đối phương là cái nữ minh tinh, như thế nào có thể không cho bọn họ kinh ngạc, bọn họ thế nào đều cho rằng, thiệu tử hằng cưới nhất định sẽ là môn đăng hộ đối thục nữ, bọn họ có chút thân thích nhìn nữ cũng đều hướng bọn họ tìm hiểu qua tin tức. Rốt cuộc thiệu tử hằng ở vòng trung nội là khó được giữ mình trong sạch lại sự nghiệp bất phàm hảo nam nhân. Tử hằng, an ninh, các người đã trở lại. Ở không ít người mồm năm miệng mười về phía tịch lâm tìm hiểu tin tức thời điểm, tịch lâm nhìn đến tô an ninh cùng thiệu tử hằng trở về, vội vàng nói. Nghe được tịch lâm kêu to, chung quanh một đám người ánh mắt soát soát điệu rừng ở tô an ninh cùng thiệu tử hằng trên người. Lại đây, ta hướng các người giới thiệu một chút. Này đó đều là người già già kia đồng lứa huynh đệ thân thích. Thích lâm nói đơn giản nói, lại âm thầm hướng Tô An ninh lộ ra một ít tin tức. Tô An ninh sau khi nghe xong trận lué, bình tĩnh nhìn về phía mấy người, các ngươi hảo. Mà thiệu tử hằng cũng chỉ bất quá là hơi chút gật gật đầu. Một đám người nhìn thiệu tử hằng cùng Tô An ninh thái độ trong lòng tức khắc có chút không được tự nhiên lên. Bất quá bọn họ cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhìn thiệu tử hàng cùng tịch lâm thái độ liền biết tô an ninh là bọn họ tán thành, bọn họ lại nói bất luận cái gì cũng vô pháp thay đổi sự thật. Nghĩ, một đám người lập tức đối với tịch lâm khen lên. Đại tẩu, người cái này con dâu lớn lên thật là đẹp mắt, cùng tử hàng quả thực chính là trời sinh một đôi. Đúng vậy, tính toán khi nào cử hành hôn lễ a Đến lúc đó đừng quên cho chúng ta một chương thiệt mời. Chúng ta chuẩn bị trước biện pháp đính hôn lễ. Sau đó lại chính thức tổ chức hôn lễ, đính hôn lễ tuyển ở tháng 5, kết hôn lễ tuyển ở tháng 6. Thích Lâm nghe thấy cái này đề tài, lập tức đánh lên tinh thần nói. Như vậy đuổi, có phải hay không ngươi lại phải làm mãi mãi? Trong đó một người chế nhạo nói. Những lời này vừa ra, Tịch Lâm tức khắc nhìn về phía tô an ninh bụng, nên không phải là thật sự ra mạng người, cho nên mới như vậy đuổi đi. Bất quá không đúng à, Nhi tử ra nhiệm vụ đều đã hơn 2 tháng. Nếu thật là mang thai, kia hiện tại chẳng phải là có 3 tháng. Thích lâm ở trong đầu não bổ. Thấy mọi người động tác nhất trí mà nhìn chầm chầm chính mình bụng, lại liên tưởng vừa mới bọn họ lời nói, tô an ninh tức khắc đem ánh mắt đầu hướng một bên thiệu tử hàng. Thiệu tử hằng thu được tô an ninh ánh mắt, mắt mang ý cười, theo sau vẫn là đứng ra cấp tô an ninh kết cục. Nghiêm trăng nói, ta cùng với an ninh tính toán hôn sau lại muốn hài tử. Ngụ ý chính là trong bụng hiện tại không có hài tử. Nghe vậy, vừa mới nhắc tới để tài người cười, hiện tại không có, về sau sớm hay muộn sẽ có. Tịch lâm sau khi nghe xong sau khi giải thích nguyên bản có chút thất vọng, nhưng nghe đến người nọ nói lại cảm thấy đối, dù sao kết hôn, còn sợ ôm không đến tôn tử sao. Thư Dương cũng lớn, nàng cũng hy vọng trong nhà có thể nhiều bạch bạch nộn nộn tôn tử. Theo sau, một đám người lại nhằm vào hài tử vấn đề triển khai thảo luận. Tới gần buổi chiều thời điểm, này nhóm người mới rời đi. Mà rời đi khi, tịch lâm tỏ vẻ này so nàng công tác một ngày mới mệt. Bất quá nhìn đoàn chính ở trên sofa tô an ninh cùng thiệu tử hàng khi, tâm tình lập tức liền biến hảo. An ninh, tử hằng các ngươi cảm thấy năm nguyệt 20 ngày cử hành đính hôn lễ thế nào? Mà tháng 6, ta chuẩn bị tuyển ở một hào, tuy rằng cần điểm, nhưng này hai cái đều là ngày lành. Tịch lâm nhớ tới chính sự sau tiếp tục nói, đính hôn lễ là vì ngụ ý chuẩn bị mà kết hôn lễ nàng vẫn là tham khảo trong nhà lão nhân ý kiến, lựa chọn. Ta không ý kiến. Thiệu tử Hằng dẫn đầu mở miệng nói, theo sau cùng tịch lâm cùng nhìn về phía Tô An Linh. Tô An Linh chịu đựng hai xong cực nóng tầm mắt, một lát, cũng hơi hơi gật gật đầu, trứng đều cẩm nàng có thể cự tuyệt sao? Húng chi, nàng cũng không nghĩ cự tuyệt. Mỗi người đàn bà đều hy vọng chính mình có một hồi hoàn mỹ hôn lễ, nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn tô an ninh gật đầu, thiệu tử hàng nhìn tô an ninh ánh mắt càng thêm ôn nhu. Hắn có thể cảm giác được, hai người xác định rộng mở nói hơn nữa xả trứng lúc sau, tô an ninh đối thái độ của hắn thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn may mắn, bởi vì chính mình một lần sinh mệnh uy hiếp mà làm ra quyết định làm tô an ninh càng mau mà tiếp nhận rồi hắn. Cảm giác thiệu tử hàng tầm mắt, tô an ninh nhìn lại, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng lên. Lúc này, Tịch Lâm nhìn hai người chi gian hồ động, buồn cười rộ lên, một lát sau, mới chế nhạo nhìn hai người nói: "Đứng rồi, hôm nay buổi sáng chúng ta cô y giúp các ngươi hai cái chuẩn bị một gian hôn phòng, các ngươi đợi lát nữa đi xem, yêu cầu thêm vào cái gì lại chuẩn bị lên, ta về trước phòng xử lý một ít công tác." Nói xong, Tịch Lâm rời đi, cho hai người đơn độc ở chung thời gian. Mà Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng ở nghe được hai người hôn phòng thời điểm thân mình còn đều là có điểm cứng đờ. Tuy rằng hai người đều xác định quan hệ, nhưng ở cùng giường cùng phòng thượng hoàn toàn không kinh nghiệm hảo không. Hôi nhẹ một tiếng, Thiệu Tử Hằng bình tĩnh nói, chúng ta đi xem. Tô An Ninh cũng ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu. Theo sau, hai người liền thấy được kia gian cái gọi là hôn phòng, vừa vào mắt, chính là trước mắt hồng, mà khác toàn bộ phòng bố cục đều cho hai người một cái đơn độc không gian, còn có phòng những cái đó gỗ đặc bản ghế cùng kệ sách, càng cấp toàn bộ phòng mang lên một ít cổ xưa chi ý. Nhìn trong phòng những cái đó gia cụ, thiệu tử hàng nhìn về phía Tô An Ninh, giải thích nói, này đó gia cụ là lúc trước ta bà ngoại cho ta mẹ nó một ít của hồi môn, hao phí không ít tâm tư. Ấn! Tô An Ninh gật gật đầu, nàng trước kia trong nhà dùng cũng là thượng niên đại gỗ đặc, Đương nhiên có thể thấy được phòng này nội nguyên liệu thực hảo. Từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra, tịch lâm đối cái này hôn phòng hoa rất nhiều tâm tư, hơn nữa vẫn là ngắn ngủ một cái buổi sáng làm cho. Này tâm tư, nàng thật sự lãnh. Đột nhiên cảm thấy, thế giới này làm nàng cảm giác được quá nhiều ấm áp Nàng đích sát sát luyên tiếp. Cho nên, ở hoàn thành trên người nàng ứng lưng đeo sứ mệnh lúc sau, nàng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trở về. Nhi Tô An Ninh từ mềm mại trở nên kiên định ánh mắt, Thiệu Tử Hằng tựa hồ là xem minh bạch cái gì, đi tới, lôi kéo Tô An Ninh tay, nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, chúng ta cùng nhau. Ân. Tô An Ninh gật đầu. Hai mắt mà đối, hết thể đều ở không nói gì. Bên kia, Chu Vũ ở tỉnh táo lại thời điểm liền nằm ở ngây ra như phóng, toàn bộ hình người là mất đi sở hữu tín niệm giống nhau. Bên cạnh nam nhân ngồi dậy, nhìn Chu Vũ bộ dáng. Tiến lên ôm Chu Vũ, nếu ngươi đã thành ta người, không bằng liền theo ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nghe được nam nhân nói, Chu Vũ phản ứng lại đây, đứng dậy, hung hăng cho nam nhân một cái tát, ngươi cút cho ta. Nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Chu Vũ đánh một cái tát, trong mắt thoáng hiện một mạ tâm trầm. Theo sau ôn nhu ra tiếng, "Trừ bỏ ta, sẽ không có người muốn ngươi, bởi vì ngươi không theo ta." Ngươi vừa mới nhiệt tình phản ứng đại khái sẽ bị ngươi các fan xem ở đáy mắt. Nói xong, nam nhân dùng ngón tay chỉ treo ở phòng nội một cái ca mạ giác. Nhìn ca mạ giác, chu vũ trên mặt thần sắc biến đổi, nhìn nam nhân ánh mắt mang lên nùng liệt hận ý. Đừng như vậy xem ta, ngươi phía trước vẫn luôn lợi dụng ta, thế nào cũng đến thu hồi một ít lợi tức. Hơn nữa, hiện tại trừ bỏ ta, ai còn có thể giúp ngươi, đừng quên, ngươi bây giờ còn có ngồi tù khả năng. Nam nhân thanh âm lúc này như Cú ôn Nhu, lại làm Chu Vũ như rơi xuống đất ngục. Nàng như thế nào liền trọc phải như vậy một người? Hết thể đều hủy hoại. Chẳng lẽ nàng về sau thật sự muốn cùng như vậy một người cộng độ cả đời sao? Chu Vũ thân mình một trận phát run. Nhìn Chu Vũ bộ ráng, nam nhân thái độ chậm rãi mềm hóa xuống dưới. Chu Vũ, ta thật sự thực thích ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta sẽ làm ngươi về sau cũng quá tốt nhất nhật tử. Ngươi nói tốt sao? Nhìn chầm chầm nam nhân, Chu vũ tay chặt chẽ mà nắm lên, nàng không thể làm này đó video chuyển lưu đến bên ngoài, tạm thời đáp ứng rồi lại như thế nào, nàng nhất định sẽ đem cái này video lấy về tới. Còn có, đối phó tô an ninh chuyện này còn cần có người giúp nàng làm. Nghĩ, chú vũ nhìn nam nhân chẩm rãi gật gật đầu, ta nguyện ý, nhưng là ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta một sự kiện. Nga! Cái gì? Ta muốn cho tô an ninh thân bại danh liệt. Chu Vũ hoán hận nói, nếu không phải tô an ninh, nàng như thế nào sẽ lưu lạc cái này hoàn cảnh? Nghe vậy, nam nhân đấy mắt một mảnh ám trầm, thấp giọng nói một cái hảo tự. Theo sau đứng dậy, ở xoay người kia một chốc kia, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng. Tô an ninh hiện tại gả chính là ai? Thiệu tử hằng. Thiệu ra là một cái đỉnh cấp tồn tại ăn chóng váng mới có thể bởi vì một nữ nhân mà đi đắc tội thiệu ra. Bất quá, nữ nhân sao? Vẫn là yêu cầu hống hống, nhưng kia gần là hống mà thôi. Hơn một tháng sau, thực mô liền đến Chu Vũ bị cáo tố án kiện mở phiên tòa nhật tử. Bởi vì cùng giới giải trí nhắc lên quan hệ, cái này án kiện vừa ra, thực mô liền khiến cho truyền thông chú ý. Tòa án cửa, có phóng viên ở ngồi canh. Phong thần giải trí một phen sớm liền đến ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, cũng là lời lẽ chính đáng. Mà theo sau chú Vũ cùng với luật sư đã đến cũng đã chịu một đám người vây đổ. Chú Vũ, đối với lần này bị cáo bôi nhỏ tô an ninh một chuyện ngươi thấy thế nào? Chu Vũ nghe vậy, đối với màn ảnh nói, trên thực tế, ta chỉ có thể thừa nhận áng văn chương này có chút nội dung thật là ta viết, nhưng ta chưa bao giờ phát biểu quá, ta cũng không biết vì sao hắn sẽ ở trên mạng điên truyền, hôm nay tới. Ta chỉ hy vọng, pháp luật có thể cho ta một cái công bằng, rốt cuộc, ở ngầm viết một ít cho hả giận nói, cũng không cấu thành phạm tội. Nghe Chu Vũ nói, các phóng viên ở trong lòng âm thầm phung tạo, nội dung là ngươi viết, không phải ngươi phát. Ai tin, cho dù không phải nàng phát, cũng có thể thuyết minh chuyện này cùng nàng nhất định có quan hệ. Nghĩ, có phóng viên tiếp tục hỏi, vậy ngươi là thừa nhận áng văn chương này là ngươi viết? Ngươi thật sự đối tô an ninh không mừng. Ấn. Chú Vũ chỉ có thể căng ra đầu nói, đây là nàng cùng luật sư thương lượng ra tới kết quả, tình thế đối nàng quá bất lợi. kia ở tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc, người hay không sẽ đối tô an ninh làm ra công khai xin lỗi. Ta đã vì ta hành vi cảm thấy thật sâu hối hận, ta sẽ hướng nàng xin lỗi, hơn nữa ta thể sẽ không tái phạm như trên dạng sự. Chu Vũ nói, ánh mắt thoáng hiện một mà tay nấy. Các phóng viên nhìn Chu Vũ làm vẻ ta đây, trong lòng không để bụng. Làm lại đến xin lỗi hữu dụng Hơn nữa Chu vũ hiện tại cách làm bọn họ càng tin tưởng là vì tẩy trắng chính mình mà nói. Nếu không phải bởi vì nhan phi là cận sầm thân mội mội, tổ an ninh lại cấp ra chính mình cường hữu lực tẩy trắng. Tổ an ninh lần này tinh đồ có thể nói là hoàn toàn hủy hoại. Chu vũ hành vi ở giới giải trí có thể nói là âm động. Tuy rằng nói làm như vậy người cũng không ít, nhưng ít ra nhân ra làm không dấu vết, làm người vô pháp khinh bị. Nhưng Chu Vũ cái này kêu làm mọi người đều biết. Chu Vũ đương nhiên có thể cảm giác được trước mắt này, đó các phóng viên trong mắt kia không chút nào che giấu khinh thường, trong lòng thất bại, nhưng trên mặt lại không biểu hiện vặn phần, hình tượng đã hủy hết, nàng không thể lại hủy hoại. Chờ nàng thuận lợi vượt qua này một quan, nhất định có thể nghe được Tô An Linh tin tức xấu. Nghĩ, không chuẩn bị lại tiếp thu các phóng viên phỏng vấn, cùng bên cạnh luật sư cùng nhau tiến vào tòa án. Không biết qua bao lâu, Chu Vũ cùng Phong Thần giải trí đoàn người từ tòa án đi ra. Các phóng viên thuận thế vây đổ đi lên. Đối mặt các phóng viên vấn đề, Phong Thần giải trí phía chính phủ đại biểu người lạnh như thế này trả lời. Bên ta đã thành công thắng kiện, bất quá xét thấy Chu Vũ thái độ tốt đẹp, chúng ta công ty nghệ sĩ Tô An Linh nguyện ý cho nàng một cái chuộc tội cơ hội, mà khác, hôm nay là Tô An Linh đính hôn nhật tử, chúng ta cũng không muốn những việc này quấy rầy nàng hảo tâm tình. Mà lúc này Phía chính phủ đại biểu người nói âm vừa ra, một bên Chu Vũ sắc mặt biến đến trắng bệnh. Tô An ninh hôm nay đính hôn. Hắn không phải đáp ứng nàng sẽ xử lý Tô An ninh sao? chương 150-150 Lúc này, các phóng viên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Vũ, lại chỉ thấy được Chu Vũ Minh mang nhiên nhiên mà bắt lấy phong thần giải trí người phụ trách tay nói, bọn họ ở nơi nào? Bọn họ ở nơi nào tổ chức đính hôn lễ? Nàng không thể tin. Chỉ là ngắn ngủn thời gian nổi vì cái gì hết thẻ sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Nàng cách này cá nhân càng ngày càng xa. Mà có một người khác cách này cá nhân càng ngày càng gần. Tương lai cả đời, người kêu bên người cũng có một nữ nhân khác đổi nàng cộng độ. Chỉ chưa nàng một người ở lầy lội không ngừng hám sâu. Nàng không muốn, cũng không cam lòng. Kêu phong thần giải trí người phụ trách nhìn chu vũ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng trực tiếp cùng chính mình sở mang luật sư nhóm đi rồi. Phản viện phán quyết cũng đã ra, bọn họ nguyên bản mục đích cũng đã đạt tới, căn bản là không cần phải đi theo chu Vũ điên rồi. Phong thần giải trí người phụ trách đi rồi. Ở đây các phóng viên nhìn chu Vũ bộ ráng, đều nhìn không được những mày, Chu Vũ bộ ráng này, cửa hồ có miêu nị a Bộ ráng này, giống như là cái gì bị đoạt đi rồi giống nhau. Mà Chu Vũ không lo lắng này đó phóng viên nhanh chóng cầm lấy di động bắt đầu tìm tòi lên. Đương tra được tô an ninh đính hôn lễ là ở kinh đô lớn nhất khách sạn cử hành khi, trực tiếp vọt tới chính mình dừng xe địa phương, lái xe liền đi rồi. Nhìn chu vũ vội vã rời đi thân ảnh, các phóng viên đối xem một cái, nhanh chóng đuổi theo đi lên, bọn họ tổng cảm thấy, này nội bộ nhất định có chuyện gì. Nghĩ, đoàn người lại là vội vã mà đi theo chu vũ xe sau. Mà đi theo chú vũ cùng nhau ra tới luật sư. Nhìn chu vũ lúc này đã biến mất không thấy xe, nhanh chóng đánh một chiếc điện thoại cho hắn cố chủ. Bên kia, kinh đô lớn nhất khách sạn, tầng thứ 3, tầng thứ 4 đại sảnh cùng với các đại ghế lô đều bị thiệu ra bao xuống dưới. Hôm nay có thể bị mời tới khách khứa phi phú tức quý, cùng thiệu ra ngày thường nhiều có lui tới. Mà trừ cái này ra, chính là tô an ninh bên này khách khứa, bất quá xét thấy tô an ninh tình huống, tô an ninh mời người cũng không phải rất nhiều. Một ít là không có phương tiện tới, mà một ít là cùng thiệu tử hàng bên này trung hợp, cũng liền không so đo. Đến cuối cùng, chân chính tử Tô An Linh bên này đơn biên quan hệ chung, cũng chỉ có milan cùng mình Tấn Hoa hai người. Lầu ba làm chủ yếu đại sảnh, lui tới đều là thiệu gia cùng với giao hảo gia tộc một ít trường bối. Lầu bốn còn lại là thuộc về người trẻ tuổi thiên đường, từ thiệu tử thần Chiêu Đãi, thiệu thư Dương cùng Tô An Tân hai người cũng bị thiệu tử thần mang đi lầu bốn. Lúc này, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người đứng ở lầu 3 đại sảnh cửa đại khách, cùng với nhu hòa âm nhạc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập náo nhiệt hai chữ. Không trong chốc lát, My Lan cùng mình Tấn Hoa tới rồi. Nhìn vào cửa khi, mãn nhãn một ít nhân vật nổi tiếng, đôi mắt không ngừng lập lẹ một chút. My Lan cùng Tô An ninh lúc ban đầu kết giao thời điểm tuyệt đối không thể tưởng được Tô An ninh có cái này tạo hóa. Nhìn nhìn lại ở cửa nên đón hai cái bức nhân. My Lan cùng Minh Tấn Hoa khỏe môi đều dơ lên một mặt chúc phúc tươi cười. An ninh, chúc mừng ngươi. My Lan đối với Tô An ninh nói, đồng dạng cũng đối này Tô An ninh bên cạnh thiệu tử hàng gật gật đầu. Thiệu tử Hằng cũng hồi lấy gật đầu ý bảo, theo sau liền có người lánh My Lan cùng Minh Tấn Hoa hướng trong đầu đi đến. My Lan cùng Minh Tấn Hoa ở nhìn đến một ít người quen lúc sau cũng nhanh chóng qua đi chào hỏi, tuy rằng nói đến này chủ yếu mục đích không phải vì chấm dứt thức một ít người. Nhưng là đụng phải, cùng nhau tâm sự cũng không có việc gì. My Lan cùng Minh Tấn Hoa lúc sau, Tô An Ninh cùng thiệu tử Hằng lại cùng nhau chiêu đái một ít thiệu ra bên này khách nhân. Lại đưa vào một đôi khách nhân lúc sau, thiệu tử Hằng nhìn Tô An Ninh dưới chân giày cao gót, mắt lộ ra lo lắng, đứng có khỏe không. con hành, chỉ là có điểm không thói quen xuyên lâu như vậy giày cao gót mà thôi. Tô An Ninh lắc đầu, đứng ở tại chỗ giật giật. Ngay sau đó dùng linh lực giảm bớt một ít góp chân mệt mỏi. Kết hôn thời điểm không cần xuyên như vậy cao dài. Thiệu tử Hằng nói thẳng nói. Xuyên dài cao góp tương đối đẹp. Tô An ninh đáp lời, ngữ khí mang theo một tiêu kiên trì. Ở lòng ta, người vẫn luôn là đẹp nhất. Thiệu tử Hằng nhìn chầm chầm Tô An ninh, mặt không đổi sắc nói. Nghe thế câu nói, Tô An ninh mặt không khỏi mà đỏ hồng. Nhìn Tô An ninh khó gặp mặt đỏ. Thiệu tử hàng nhìn tô an ninh ánh mắt cũng chậm dại nhiễm vài sợi ý cười. Trung quanh không ít ở trong tối tự đánh giá này đối tân nhân người nhìn thiệu tử hàng thái độ một đám đều mang lên kinh ngạc, một ít nữ tính càng là mang lên hâm mộ. Bởi vì, bọn họ từ thiệu tử hàng trong ánh mắt, liền nhìn ra hắn đối tô an ninh kia nồng đậm tình yêu. Khó được nhìn thấy tử Hằng có như vậy ôn hòa thời điểm. Tịch lâm bên cạnh, thiệu tử hàng một nữ tính trưởng bối nói, nàng là thiệu lao ra tử chất nữ. Tính lên cũng coi như là tử hằng cô cô, cũng bởi vì tuổi trẻ thời điểm cùng tịch lâm giao hảo, hiện tại hai nhà người quan hệ còn xem như không tồi. Đúng vậy, ta đều phải cho rằng tử hằng là không cần cuối cùng muốn ta buộc kết hôn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi chính mình trong lòng sợ ái. Tịch lâm vui mừng nói, chẳng qua hắn coi trọng đối tượng thân phận có phải hay không có điểm bình thường. Hắn thích Liên hảo, hơn nữa, an ninh là cái hảo hài tử. Chúng ta cả nhà trên giới đều thích nàng đâu, trong đó, đương thuộc thích nhất vẫn là nhà của chúng ta láo gia tử. Tịch lâm cười đáp, lại cũng từ mặt bên lộ ra tin tức, Tô an ninh là bọn họ toàn gia tán thành, không phải bởi vì thiệu tử hằng mà là gần là bởi vì nàng người này. Nghe tịch lâm nói, vị này nữ tính trưởng bối gật gật đầu, cũng không hề nói cái gì, nếu láo gia tử đều tán thành, vậy càng không nàng chuyện gì. Đúng lúc này... Vị này nữ tính trưởng bối nhìn đến nhà mình đệ đệ xuất hiện, nguyên bản còn tưởng tiếp đón hắn lại đây cùng tịch lâm đánh hạ tiếp đón, chính là ngay sau đó, nhìn đến hắn phía sau mẹ con thời điểm, ánh mắt khẽ biến, cả người trở nên lạnh băng xuống dưới. Làm sao vậy? Tịch lâm vội vàng nói, theo nàng tầm mắt, thấy được chính mình bên người bạn tốt đệ đệ, còn có hắn đệ đệ ở bên ngoài nữ nhân cùng nữ nhi. Cái kia nữ nhi, đây là cái gì trường hợp? Hắn cũng dám đem các nàng cho ta đưa tới nơi này tới, xem ta không giao hơn hắn. Vị này nữ tính trưởng bối hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt, trực tiếp hướng cửa mà đi. Mà lúc này, này đoàn người cũng bị thiệu tử hàng trực tiếp cấp ngăn cản xuống dưới. Đứng lại, thiệu tử hàng thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt vị này đường thúc sở mang đến một đôi mẹ con. Là tử hàng A, hôm nay là ngươi ngày lành thúc thúc ta lại đây cho ngươi chúc cái phúc. mà khác ta tưởng giới thiệu một ít người thẩm thẩm cùng mội mội cho người nhận thức. Nam nhân đối với thiệu tử Hằng nói, cười hì hì nói. Thiệu tử hàng xem đều không xem hai người, trực tiếp đối với canh dự ở cửa bảo an nói, thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Thiệu tử Hằng nói ôm rơi xuống, canh giữ ở cửa bảo an lập tức chắn nam nhân kia trước mặt. Tử Hằng ta là người đường thúc, người đây là có ý tứ gì? Nam nhân thấy thiệu tử Hằng đuổi người, sắc mặt khó coi nói. Ngươi mang cái tình phụ cùng tư sinh nữ tới ta đính hôn lễ, ta còn có thể là có ý tứ gì, ngươi không đi, tin hay không ta trực tiếp đuổi các ngươi đi ra ngoài. Thiệu tử hàng lạnh nhật nói, vị này đường thúc cách làm là đánh hắn mặt vẫn là đánh ai mặt. Cái gì tư sinh nữ, đây là ngươi đường muội Nam nhân một phen lôi kéo quá bên người nữ nhi đối với thiệu tử hàng giới thiệu nói. Chưa thấy qua, không quen biết, ta chỉ có một đường muội nàng kêu thiệu thơ mân. Thiệu tử hàng thanh Nghiêm càng thêm lạnh băng. Lúc này, nam nhân trong mắt vừa chuyển, lại là nhìn về phía thiệu tử hàng bên cạnh tô an ninh. Chất tức à, ta cái này nữ nhi cùng ngươi cùng tồn tại giới giải trí hốn, lại thế nào cũng liền sơ giao đi, sau đó giúp ta nhiều hơn chiếu cố nảng. Nghe được nam nhân nói, tô an ninh hướng tới nam nhân phía sau thiệu thi nhã trên người nhìn thoáng qua. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới thiệu thi nhã thế nhưng sẽ là thiệu tử hàng đường thúc tư sinh nữ, khó trách họ thiệu. Bất quá đến nỗi giao tình, vẫn là thôi đi. Mà lúc này, thiệu thi nhã đối thượng tô an ninh tầm mắt, có như vậy một cái chớp mắt nàng kham, nàng vốn dĩ không nghĩ tới, chính là lại bị chính mình ba ba mụ mụ cùng nhau lôi kéo tới. Hiện tại nhìn tô an ninh coi thường tầm mắt, lại so với nói bất luận cái gì lời nói tới càng lệnh nàng đau lòng. Tuy rằng tới khi liền Minh Bạch sẽ có cái gì hậu quả, nhưng nàng lại vẫn là nghĩ chính mình phụ thân có thể cho chính mình trong lưng, chính là hiện tại xem ra, Thiệu tử Hằng căn bản liền một cái mặt mũi cũng không chịu cho nàng cái này phụ thân. Nhìn về phía một bên mặt lộ khẩn trương chi sắc mẫu thân, Thiệu Thi Nhã tiến lên, thanh âm hơi lạnh nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi, nơi này không chào đón chúng ta." "Tiểu Nhã, mẹ có thể rời đi, ngươi lưu lại đi." Nữ nhân vẻ mặt ai oán nói: Theo sau nhìn về phía tô an ninh cùng thiệu tử Hằng, các ngươi xin thương xót, nhận tiểu nhã cái này đường mội đi, nàng thật là các ngươi thúc thúc có đủ. Nghe nữ nhân này nói, thiệu tử Hằng cùng tô an ninh như mày. Nhìn nhìn lại kia nữ nhân vẻ mặt khóc tướng, cực kỳ giống trước kia nhà mình phụ thân hậu viện những cái đó tiểu tiếp các nàng cũng là giống như vậy nói cho nàng, làm nàng nhiều đáng thương đáng thương những cái đó đệ đệ muội muội Đáng thương? Cuối cùng đâu? Lại là hại nàng tánh mạng. Nàng lúc này không tính toán để ý tới, Tô An ninh nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, nhìn về phía thiệu tử Hằng nói, thời gian mau tới rồi. Ngay vậy, thiệu tử Hằng lập tức liền minh bạch Tô An ninh ý tứ, đối với bảo an ý bảo. Mấy cái bảo an hiểu ý, nhanh chóng lôi kéo thiệu thi nhã tay đi ra ngoài. Thiệu thi nhã an an tĩnh tĩnh không có gì tỏ vẻ, nhưng mẫu thân của nàng lại là ai huyền khóc lóc. Giống như tô an ninh đoàn người đối nàng làm cái gì không nên làm sự tình giống nhau. Tên kia đường thúc nhìn thiệu tử hàng cùng tô an ninh như thế không cho mặt ngũi, sắc mặt có chút khó coi, nhìn nhìn lại ô hiếm nữ nhân vẻ mặt bi thương bộ dáng, trực tiếp đau mắng ra tiếng. Thiệu tử hằng ngươi làm sao dám đối trưởng bối như vậy, ngươi? Ngông nô! Ngươi nọ còn muốn nói gì? Đã bị bảo an trực tiếp mang theo đi ra ngoài. Đại sảnh tức khắc biến trở về an tĩnh. Mà nơi xa, vừa mới chuẩn bị lại đây, nữ tính trưởng bối cùng Tịch Lâm nhìn Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng hai người dứt khoát hành động, đối xem một cái, đã sớm yên lặng mà đứng ở một bên. Ở đoàn người bị đuổi ra đại sảnh lúc sau, nữ tính trưởng bối nhìn nhà mình em dâu cùng cháu ngoại gái tùng một hơi bộ dáng, trong lòng cũng lặng yên buông xuống. Nhà mình cái này đệ đệ, quá không thành bộ dáng. Lại nhìn Tô An Ninh thời điểm, không tự giác mà liền càng thuận mắt một ít. Nay đoạn nhạc đệm Hiện trường người vẫn chưa đặt ở trong lòng, nhà ai đều sẽ có chút không đàng hoàng người. Theo sau, khách khứa bắt đầu chậm rãi đến đông đủ. Chờ đến thiệu Văn Quân mang theo thiệu lao gia tử ra tới thời điểm, toàn bộ yến hội thính trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Đứng ở trên đài, thiệu lao gia tử trung khí mười phần nói: "Hoang Ninh đại gia hôm nay tới tham gia ta tôn tử thiệu Tử Hằng cùng tôn tức Tô An Ninh đính hôn lễ, ta" Triệu lão gia tử đứng ở trên đài lại nhải nói một đống phía dưới người đều nghiêm túc mà đang nghe. Giống bọn họ này thế hệ, vẫn là càng lão càng là nổi tiếng. Mà thức mau, hiện trường người cũng từ thiệu lao ra từ thái độ trung minh bạch thiệu ra đối tô an ninh thái độ. Không chỉ có như thế, lúc sau thiệu ra đối tô an ninh một ít lễ vật càng là làm hiện trường không ít người liễu dưới, này bút tích cũng quá lớn. Này tô an ninh, tuyệt đối không phải một chân bước vào hào môn, mà là bản thân chính là hào môn đi. cổ phần, Ra sản Này đó nhưng đều là an ninh cá nhân có được. Hiện trường không ít người đối tô an ninh tỏ vẻ trần trùi hâm mộ ghen tị hận. Gả cho một cái tuyệt thế hảo lão công không nói, hảo gặp tốt như vậy nhà chồng. Người này so người, như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy đâu. Tô an ninh cũng ở vì thiệu lao ra tử danh tắc chấn động, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiệu tử Hằng Đối thượng tô an ninh tầm mắt, thiệu tử Hằng không nhanh không chầm nói. Là gia gia ý tứ, hắn nói, những cái đó là cho ngươi đặt mùa của hồi môn, nói ta về sao dám khi dễ ngươi, ngươi cầm này đó đi, sẽ mang đến cho ta tổn thất thật lớn. Nghe vậy, Tô An Ninh nhìn trên đài lão gia tử, trong lòng ấm áp. Là của hồi môn a. Nàng dữ dội may mắn, gặp một cái lại một cái đãi nàng cực hảo người. Gia gia thật tốt. Nhìn Diệu Tử Hằng, Tô An Ninh chậm rãi nói, nghe được Tô An Ninh nói, Thiệu tử Hằng cười, phía trước Tô An ninh kêu chính là vẫn luôn là Thiệu Gia Gia, hiện tại kêu Gia Gia, có phải hay không đại biểu nàng đã bắt đầu tiếp thu người nhà của hắn làm chính mình thân nhân. Mà theo sau, ở Tô An ninh cùng Thiệu tử Hằng hướng trong nhà trưởng bối túi chào thời điểm, Thiệu tử Hằng nghe được Tô An ninh chủ động đối với Thiệu văn quân cùng tịch lâm gọi chính là ba, mẹ. Nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, Thiệu văn quân cùng tịch lâm đều còn ngần người. Theo sau đều mỉm cười cho tô an ninh một cái bao lì xỉ Bao lì xì chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng là ngẫm lại đều biết bên trong trọng lượng tuyệt đối không thấp. Mà một vòng xuống dưới, tô an ninh liền thu hoạch không ít bao lì xì. Bên này buổi diễn kết thúc, tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người liền bắt đầu tới rồi lầu 4 Thấy tô an ninh cùng thiệu tử hàng đi lên khi, thiệu tử thần trực tiếp liền bắt đầu kêu to, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi đã tới trưởng. Có phải hay không nên trước làm tâm ly? Nói, thiệu tử thần trực tiếp thượng thủ, kéo một cái khay, mặt trên liền chỉnh tề bài phóng hai cái chén rượu cùng một cái tỉnh rượu bình, chậm rãi đem rượu vang đỏ ngã vào chén rượu, thiệu tử thần đặt ở tô an ninh cùng thiệu tử hằng trước mặt. thấy thế, người chung quanh cũng không ngừng mà bắt đầu hồi nào, thiệu tử hằng ở bọn họ trong vòng vẫn luôn đều xem như lão đại tồn tại, ngày thường không dám ở hắn trước mặt nói giỡn, hiện tại có cơ hội này. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiệu tử hàng minh bạch nhà mình đệ đệ này người đi đường tâm tư, chưa nói cái gì, cầm hai ly rượu vang đỏ ly, đem một ly đưa tới tô an ninh trong tay, chạm chạm cái ly lúc sau, chính mình uống một hơi cạn sạch. Tô an ninh cũng tùy theo làm một ly. Nhìn hai người sảng khoái thái độ, thiệu tử thần lại tiếp tục đổ đệ nhị ly. Chờ đệ tam ly uống xong thời điểm, đoàn người trực tiếp vỗ tay. Theo sau, Thiệu tử hàng liền mang theo tô an ninh bắt đầu nhận thức này đó trong vòng trẻ tuổi. Mà tô an ninh cũng được đến đại gia mãnh liệt chú ý cùng hoan nền, bọn họ đều đối tô an ninh cái này có thể bắt lấy thiệu tử hàng người cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Thức mau thiệu tử hàng cùng tô an ninh cùng nhau tới rồi cận sầm này một bàn. Nhan phi hướng tới tô an ninh chấp chấp mắt, cầm lấy chén rượu liền trực tiếp chúc phúc nói, an ninh, tử hàng ca, chúc các ngươi đầu bạc đến lão. Sớm sinh quý tử A. ân Nghe được sớm sinh quý tử Bốn trước khi, thiệu tử Hằng lô thai giật giật, tiếp theo nháy mắt trực tiếp ứng hạ. Mà tô an ninh mặt không biết là bởi vì còn vẫn là bởi vì thẹn thùng duyên cơ ở ánh đèn chết xạ hạ hơi hơi có chút đỏ lên. Lúc này, cận sầm cung cầm lấy một chén rượu, nhìn về phía tô an ninh cùng thiệu tử Hằng, chậm dai nói, chúc các người hạnh phúc. Cảm ơn. Thiệu tử Hằng từ một bên đổ một chút rượu cùng cận sầm trang cốc, dẫn đầu mở miệng nói. Hai mắt đối diện, hình như có thứ gì chợt lué mà qua. Nhìn hai người dáng vẻ này, một bên vài người nhưng thật ra kinh ngạc lên, theo sau có người nhớ tới tô an ninh cùng cận sầm chi gian truyền qua thai tiếng, lại có chút biết cận sầm cùng thiệu tử hàng lúc trước bị phê mệnh sự. Rốt cuộc bọn họ chính là nhớ rõ, kia sự kiện là bị bọn họ trở thành vui lùa tới nghe. Chính là hiện tại, thật đúng là có điểm giống như vậy một chuyện. Mà thức mau, ở những người đó phản ứng lại đây thời điểm, Tô An ninh cùng thiệu tử Hằng đã đi hướng mặt khác một người. Mọi người nhìn nhìn lại cận sầm kia phong khinh vân đạm tươi cười, không khỏi mà chớp chấp mắt, chẳng lẽ bọn họ vừa mới nhìn lầm rồi. Lúc này, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng trước mặt người cũng là một cái người quen. Tô Tỉ. Lục tầm vui sướng mà kêu to nói, hắn đã thật lâu chưa thấy được Tô An ninh, hắn đi cận sầm bên người đường quá một thời gian trợ lý cuối cùng bị người trong nhà phát hiện, trực tiếp đã bị trói lại trở về, còn cắt đứt hắn hết thẻ liên hệ, hắn cũng vô pháp báo cho Tô An Ninh, gần nhất hắn một lần nữa thu tới tay cơ, mới phát hiện Tô An Ninh đã xảy ra nhiều như vậy sự. Hắn hoài niệm trước kia giúp Tô An Ninh quản lý hầy bộ thời điểm. Thấy lúc tầm, Tô An Ninh cũng là một trận ngoài ý muốn, nàng cũng là biết lục tầm chạy đến cận sầm bên người đường trợ lý, chỉ là một đoạn thời gian lúc sau. Nàng liền phát hiện lục tầm ở cận sầm bên người không có bóng dáng. Bởi vì cận sầm cũng chưa nói cái gì, nàng tưởng lục tầm mà đánh cuộc đến kỳ về nhà, nàng cũng liền không hỏi, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Bất quá ngẫm lại cũng là, vốn dĩ chính là thiệu tử hàng cái này trong vòng người. Tô thỉ, chúc ngươi cùng tử hàng ca sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Lục tầm cũng không nói thêm cái gì, dơ lên chén rượu liền trực tiếp chúc mừng nói. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhận thức một cái tỷ tỷ thế nhưng có một ngày sẽ trở thành hắn nhất kính nghề đại ca thế tử, chỉ có thể nói đời người nơi nào không gặp lại. Cảm ơn. Tô An ninh nói lời cảm tạ nói, lại nhìn đến lục tầm thời điểm, nàng kỳ thật cũng có chút cảm khái. Ly nàng tới thế giới này rõ ràng bất mãn một năm, chính là nàng lại ở chỗ này có được toàn thế giới. Theo sau, một bàn một bàn, thiệu tử hàng mang theo Tô An ninh nhận thức không ít người. Chờ hiến hội sau khi chấm dứt, dù cho là tô an ninh cùng thiệu tử hàng này hai cái thể lực tốt đến không được người cũng cảm thấy vài phần mỏi mệt, đương nhiên, loại này mỏi mệt là tô an ninh cùng thiệu tử hàng vui với hưởng thụ. Một lát, tô an ninh cùng thiệu tử Hằng ở thu thập một phen lúc sau cũng chuẩn bị rời đi khách sạn, buổi tối còn có một hồi, là chỉ có trong nhà thân thích cùng với giao hảo gia đình tiểu hiến, trận này tiểu hiến hội ở thiệu gia cử hành. Cũng là thiệu gia đối ngoại chính thức phát ra tiếng. Trên thực tế, ở Sáu Nguyệt một ngày kết hôn Yến, trình diện cũng là này bộ phận người. Hôm nay tiệc đính hôn một ít người ở kết hôn ngày đó là vô pháp trình diện, cho nên hôm nay thiệu lao ra tử sẽ xuất hiện, cũng có tỏ vẻ một chút thái độ. Hai người cùng đi vào khách sạn cửa, không một hồi, một chiếc xe liền ổn định vững chắc ngừng ở hai người trước mặt. Đã có thể vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ một bên nhảy ra tới. Trước 151-151, thấy có người xuống tới, thiệu tử Hằng theo bản năng đem tô an ninh chăn chính mình phía sau. Mà cửa bảo an cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, ở nửa đường thượng kéo lại cái này đột nhiên nhảy ra thân ảnh. Chờ tô an ninh thân mình ổn xuống dưới lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được trước mắt này đạo thân ảnh chủ nhân, chú vũ. Người nhận thức sao? Nhìn tô an ninh nhìn chầm chầm đối phương xem, thiệu tử Hằng trực tiếp hỏi. Người không có biết Tô An Ninh hỏi lại Thiệu Tử Hằng. Nghe được Tô An Ninh lời này, Thiệu Tử Hằng mày nhữ lại, ta nên nhận thức sao? Thiệu Tử Hằng một câu làm Tô An Ninh cùng một bên Chu Vũ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Tô An Ninh là ngoại ý muốn với Thiệu Tử Hằng thế nhưng không quen biết Chu Vũ. Mà Chu Vũ là khiếp sợ, chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người thế nhưng không quen biết chính mình. Thiệu Tổng, ta phía trước là kinh khải giải trí nghệ sĩ. Lúc trước là Chu Vũ ở một lát ngây người sau, vội vàng nói, "Đồ thị hình chiếu đánh thức Thiệu Tử hàng đối nàng ký ức. Không cần biết, ngươi có việc sao?" Thiệu Tử Hằng lạnh như băng cắt đứt Chu Vũ nói, thần sắc có vẻ có chút không kiên nhẫn. "Ta là Chu Vũ." Chu Vũ nhịn không được lại nói một câu. Nghe thấy cái này tên, Thiệu Tử hàng đôi mắt hơi ám, thanh âm trầm thấp lặp lại một câu, "Chu Vũ." Nhìn Thiệu Tử hàng phản ứng, Chu Vũ còn tưởng rằng đối phương nghĩ tới còn không có tới kịp vui sướng đồng ý, liền nghe được thiệu tử Hằng tiếp tục nói chuyện. Người chính là lần này nhằm vào an ninh phía sau màn người chủ sự. Nghe thế câu nói, trù vũ vui sướng biểu tình trực tiếp cương ở trên mặt. Tên nàng bị thiệu tử Hằng nhớ kỹ thế nhưng là bởi vì tô an ninh duyên cớ. Trù vũ trên mặt lộ ra tựa hỷ tựa bi biểu tình, nhìn thiệu tử hàng kêu một trường khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt toàn là phức tạp. Nàng tựa hồ vẫn luôn sống ở chính mình trong ngậu. Lại nhìn Thiệu Tử Hằng kia không thể bắt bẻ khuôn mặt, Chu Vũ chỉ cảm thấy đến một loại đau lòng chậm rãi ập vào trong lòng. "Thiệu Tử Hằng, ngươi có biết hay không ta? Cùng ta không quan hệ, mà khác, ta không nghĩ tên của ta lại từ ngươi trong miệng nói ra." Nếu là lại nhìn không ra tới Chu Vũ thái độ quỷ dị, Thiệu Tử Hằng chính là cái ngốc tử. Lạnh nhạt mà nói xong, Thiệu Tử Hằng quay đầu nhìn về phía Tô An Ninh, nghiêm túc nói, "Thực xin lỗi, bởi vì ta cho ngươi mang đến phiền thoái. Tô an ninh ngay vậy, nhìn thiệu tử hàng nghiêm trang xin lỗi bộ ráng, lại nhìn kia cơ hồ đã không đứng được chân Chu vũ, tức khác cảm thấy không cần nàng làm chút cái gì, thiệu tử hàng lời nói cấp Chu vũ đã kích liền cùng với đủ trọng. Cái gì sẽ so được với chính mình ái người không quen biết chính mình, còn giữ gìn một nữ nhân khác tới đau lòng. Nhìn Chu vũ chuyên chú nhìn thiệu tử hàng bộ ráng, tô an ninh có chút minh bạch, Chu vũ ái thiệu tử hàng so nàng muốn thâm nhiều. Thời gian muốn lâu nhiều. Chỉ là, tình yêu trong thế giới không có sớm tới chi phân. Hiện tại thiệu tử hẳn, là nàng nam nhân. Đến nỗi chú Vũ. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả, nàng trung quy yêu cầu vì nàng làm ra sự trả giá đại giới. Nghĩ, tổ an ninh nhìn về phía thất hồn lạc phách Chu Vũ nói, Bạch Dịch đã vì hắn hành vi trả giá đại giới. Ngươi tuy rằng mới lần đầu tiên thăm dự, nhưng ngươi cũng yêu cầu trả giá hẳn là có đại giới. Ngày ấy ngươi cũng ở hiện trường, ngươi biết đến, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngày ấy, chù vũ hơi thở như vậy rõ ràng, nàng sao có thể không biết. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, cho dù là đã biết, chù vũ thế nhưng còn muốn tiếp tục đối phó nàng, như vậy đáng ra sao? Lúc này, chù vũ nghe tô an ninh nói, như là đột nhiên tỉnh ngộ dường như, nhìn về phía thiệu tử hàng nhanh trong nói, thiệu tổng, ngươi biết không? nàng không phải thế giới này người. Nàng đoạt tô an ninh thân thể, nàng không phải tô an ninh, nàng không phải người, nàng nói nàng là. Nói đến một nửa chú vũ hiết hầu giống như là bị cái gì cấp lấp kín dường như, chết sống vô pháp đem câu nói kia nói ra. Nàng gắt gao mà nhìn chầm chầm tô an ninh, ánh mắt dần dần mà lộ ra hoảng sợ. Loại này huyền huyễn sự phát sinh ở thời đại này, nàng từ nhỏ chịu khoa học giáo dục lớn lên, đối loại sự tình này khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà Thiệu Tử Hằng ở hờ hứng nhìn thoáng qua Chu Vũ nói, bình tĩnh tự nhiên nói, chúng ta đi thôi. Ấn. Tô An ninh gật đầu, không lại xem Chu Vũ trực tiếp lên xe. Tô An ninh lên xe sau, Thiệu Tử Hằng nhìn về phía một bên bảo an nói, ta hoài nghi nàng tinh thần có vấn đề, các người đưa đến phụ cận tinh thần viện đi. Nói xong, Thiệu Tử Hằng cũng trực tiếp lên xe. Mấy cái bảo an đối nhìn thoáng qua, nhớ tới vừa mới Chu Vũ nói những lời này đó. Thân mình run run, tiến lên trực tiếp khống chế được Chu vũ. Nay một vị thoạt nhìn đích xác như là có bệnh tâm thần bộ ráng. Cái gì gọi là tô an ninh đoạt tô an ninh thân thể. Quái lực loạn thần, đại khái thật là điên rồi. Hơn nữa, thiệu tử Hằng vừa mới câu nói kêu y tứ bọn họ cũng minh bạch. Mặc kệ thế nào, trước đưa đến bệnh viện tâm thần đi nghiệm một nghiệm trước. Các người buông ta ra. Hoàn hồn Chu vũ nhìn chính mình bị người khống chế, lập tức dây rủa nói. Lại nhìn tô an ninh cùng thiệu tử hàng xe rời đi, cả người cảm xúc càng là kích động. Chỉ là, nàng một cái nhược nữ tử, như thế nào so đến quá này nhóm người cao mã đại bảo an. Không một lát liền bị vận đưa đến bệnh viện đi. Mà Chu Vũ Một bị đưa đến bệnh viện, bệnh viện phương diện liền nhận được một chiếc điện thoại. Lúc này, về nhà trên xe, tô an ninh nhìn thiệu tử hàng đối điện thoại kia đầu phân phó nói, đáy mắt hiện lên một tia nha nhiên. Thiệu tử Hằng ý tứ là muốn đem Chu vũ phán định vì bệnh tâm thần. Có phải hay không không rõ ta làm như vậy nguyên nhân? Thiệu tử Hằng hỏi. ân Có đôi khi, thật sự phải đối phó một người, không cần để ý sự thật, chỉ cần để cho người khác biết sự thật là được, ngươi trở thành thê tử của ta. Liền chú định ngươi nhất cử nhất động cũng bắt đầu chịu thiệu ra đối thủ chú ý. Chu vũ nói tuy rằng nghe tới là hầu ngôn loạn ngữ, Nhưng nếu là thật sự có người tính toán mượn cơ hội nháo sự, có lẽ liền sẽ lấy này làm văn. Quá khứ ngươi, cùng hiện tại ngươi, đích sắc có chút khác biệt, mà này đó khác biệt, như vậy đủ rồi. Thiệu tử Hằng nghiêm túc giải thích nói. Càng quan trọng là, hắn không hy vọng bất luận cái gì muốn đối phó người của hắn đem mục tiêu đặt ở hắn thê tử trên người. Hắn thê tử, hắn an ninh, hắn sẽ dùng hết hết thể biện pháp bảo hộ. Ta minh bạch. Tô an ninh trầm mặc một chút đắc. Nhìn tô an ninh an tĩnh bộ ráng, thiệu tử hàng dối tay đem tô an ninh ủng đến trong lòng ngực, gàn từng chữ, chúng ta muốn quá cả đời. Ngay vậy, tô an ninh chậm rãi đem đầu dựa vào thiệu tử hàng trên vai, thấp giọng nói, ân, cả đời. Nàng phát hiện, ở thiệu tử Hằng đã biết chân tướng lúc sau, tựa hồ nói qua rất nhiều lần cả đời. Nguyên lai, like, hắn cũng yêu cầu cảm giác an toàn. Hai người gắt gao rửa vào cùng nhau, một lòng xưa nay chưa từng có tiếp cận. Trưa hôm đó, giải trí truyền thông bản khối thượng đang có quan hệ cùng Tô An ninh cùng thiệu tử hàng đính hôn tin tức. Tiêu đề các không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là không có truyền thông có một trường Tô An ninh đính hôn lệ ảnh trụ. Duy nhất có đại khái chính là giới giải trí các đại mình tinh đối Tô An ninh đính hôn người bổ chúc phúc. Dưới tình huống như thế, Tô An ninh sở gã nam nhân thân phận ở các vong hưu trong mắt càng có vẻ cao lớn thượng. Mà trừ bỏ Tô An ninh đính hôn tin tức ở ngoài. Còn có thứ nhất tương đối nhiệt tin tức đại khái chính là Chu vũ bị bệnh viện tâm thần phán định vì bệnh tâm thần. Tin tức chung đối Chu vũ trong khoảng thời gian này quỷ dị hành vi tiến hành rồi liệt kê, phát hiện Chu vũ phía trước đến bệnh trầm cảm khả năng tính khá lớn, mà theo sự nghiệp không ngừng thất lợi, bệnh trầm cảm bắt đầu càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng bắt đầu dẫn tới tinh thần căng chặt, bắt đầu bị bệnh viện phán định vì bệnh tâm thần. Như vậy tin tức ra tới, một ít các vong hưu tưởng tượng, đích xác Chu Vũ hành vi cùng trước kia hành vi quá mức khắc thường. Tại đây tắt tin tức ra tới lúc sau, các phóng viên bắt đầu nơi nơi siêu tầm Chu Vũ tung tích, cuối cùng lại là ở bệnh viện tâm thần ngoại gặp được Chu Vũ thân ảnh. Bất quá cùng với Chu Vũ còn có nàng phía trước ở truyền thông cho hấp thụ ánh sáng bạn trai. Đối mặt màn ảnh, Chu Vũ vị này bạn trai hướng công chúng tỏ vẻ sẽ hảo hảo chiếu cô Chu Vũ, hơn nữa hai người còn có kết hôn tính toán. Tin tức ra tới sau không lâu. Vong Hưu thượng đối Chu Vũ vị này bạn trai đánh giá tức khắc cao cực kỳ. Tuy rằng không ít người đối Chu Vũ phía trước hành vi vô cảm, nhưng đối Chu Vũ có được vị này bạn trai vẫn là cấp gia chính mình chúc phúc. Theo thời gian trôi đi, đương Chu Vũ bắt đầu ẩn xuất chúng người tầm mắt khi, mỗi cái vong hữu lực chú ý đều ở Chu Vũ cùng bạn trai hạnh phúc kết hôn điểm này thượng. Không có người biết, Chu Vũ quá chính là thế nào sinh hoạt, cũng sẽ không có người đi để ý. Sau đó không lâu, Tô An Ninh phát hiện truyền thông thượng cũng chưa chu vũ tin tức khi, mới bừng tỉnh nhớ tới mấy ngày này tin tức. Làm sao vậy? Chính thí hảo Tây Trang ra tới thiệu tử Hằng nhìn Tô An Ninh nghĩ đến cái gì, không chút để ý hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác tựa hồ thật lâu cũng chưa chu vũ tin tức. Đại khái là bởi vì bị phán định vì bệnh tâm thần, thật mất mặt ở giới giải trí ngốc đi xuống. Thiệu tử Hằng như mày! Hắn làm người phán định chu vũ vì bệnh tâm thần lúc sau liền lại không chú ý quá nàng. Ngày ấy nhìn thấy nàng thời điểm, ta thấy nàng tướng mạo thượng biểu hiện lưng bèo nợ tình. Ta tưởng ngươi, hiện tại xem ra, có lẽ, nàng ở không biết khi nào trêu chọc không nên trêu chọc nam nhân. Tô An ninh một bên hồi ước ngày đó cảnh tượng một bên nói. Cho nên, thiệu tử hằng nhìn Tô An ninh, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tư. Ta không tưởng giúp nàng. Chỉ là không hy vọng rời đi nơi này, trước còn lưu lại không biết nhân quả Chu Vũ tao ngộ nói bọn họ không quan, cũng đích sắc không có quan hệ, nếu là có quan hệ, lại có như vậy một chút quan hệ, vì bọn họ, nàng cũng không thể làm Chu Vũ nhân quả liên lụy đến bọn họ trên người. Ta hiểu được. Thiệu Tử Hằng tiếp theo Tô An Ninh nói đi xuống nói, ngày mai là chúng ta kết hôn nhật tử, chờ kết hôn qua đi ta lại đến xử lý chuyện này. Ừm. Nhìn Thiệu Tử trong mắt bất đắc dĩ, Tô An ninh khỏe môi gợi lên một mặt ôn hòa độ cung. Đối mặt thiệu tử Hằng, nàng đã chậm rãi rút đi thanh lánh. Sáu nguyệt một ngày ngày này, rốt cuộc nên đón Tô An ninh cùng thiệu tử Hằng kết hôn nhật tử. Một ngày này, Tô An ninh thiệu tử Hằng mặc vào truyền thống tiểu Trung Quốc lễ phục, thiệu gia đại trạch người hầu tới tới lui lui chi gian toàn là bận rộn. Tô An ninh ngồi ở hôn phòng nội chờ bồi ở bên người nàng nhan phi cùng Giang chỉ mạn hai người. Ngày ấy thiệt đính hôn. Giang chỉ mạn đang ở một cái liên hệ không đến tiểu vùng núi, trở về thời điểm tô an ninh đã đính hôn, nàng có thể nói cái gì, mà kết hôn lễ, ngành tác chậm ma lúc này mới cùng nhan phi cùng đường cái phụ dâu. Ngôi ở hôn phòng nội, nhìn toàn bộ phòng nội quý báo vô cùng gia cụ, Giang chỉ mạn trong lòng chỉ có một ý niệm, này lấy ra đi một kiện nhưng đều là tiền A. Nghĩ, Giang chỉ mạn lại là trực tiếp liền đem lời nói cấp nói ra. Tức khác khiến cho một bên nhan phi cười nhạo, ngươi hiện tại trong đầu đều là tiền sao. Đúng vậy, ta hiện tại thiếu tiền thiếu lợi hại, mua cái hàng hiệu bao bao tiền cũng chưa. Giang chỉ mạn thở dài nói, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Ngươi sẽ không có tiền mua bao bao. Nhan phi liếc xéo Giang chỉ mạng, không tin nói. Không tin ngươi vẫn an ninh, dù sao ta lần này đi ra ngoài đem ta sở hữu tiền đều hoa cái sạch sẽ. Ngươi làm cái gì đi? Nhan Phi khiếp sợ nhìn Giang chỉ mạn. Quá hai ngày ngươi sẽ biết. Giang chỉ mạn cười thần bí nói. Nhìn Giang chỉ mạn, Nhan Phi không khỏi mà lầm bẩm một câu. Này Giang chỉ mạn cảm giác quái quái. Thực mau, Nhan Phi nhìn nhìn thời gian, lập tức cấp tô an ninh đắp lên một tầng màu đỏ sa mỏng. Mà lúc này, bên ngoài bắt đầu chuyển đến một trận thanh âm. Nhan Phi cùng Giang chỉ mạn đối xem một cái, vội vàng đi ra ngoài. Khai ra một cái cái cửa. Nhan Phi vươn tay trực tiếp đối với bên ngoài nói, bao lì xỉ Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa trực tiếp đệ hai cái bao lì xì lại đây. Nhan Phi lấy quá, cho một cái cấp Giang chỉ mạn, ý bảo Giang chỉ mạn trước hủy đi. Giang chỉ mạn nhìn thoáng qua Nhan Phi, từ bao lì xì móc ra hơi mỏng một trường, chi phiếu. Nhìn nhìn lại mặt trên một chuỗi linh, thẳng làm cho Giang chỉ mạn đều có chút tiếp thu không nổi, đem chi phiếu nhét trở lại đi. Giang chỉ mạn đối với nhan phi là một cái bảy thủ thế. thấy thế, nhan phi nhúng mày, theo sau tiếp tục đối với bên ngoài thiệu tử hàng nói, tử hàng ca, tính ngươi cấp bao lì xỉ có thành ý, bất quá còn cần trả lời ta một ít vấn đề. Nói, cái thứ nhất vấn đề, ngươi cùng an ninh lần đầu tiên hôn môi là khi nào? Thông báo thời điểm. Thông báo là khi nào? Đây là ta cùng an ninh chi gian sự, không nghĩ nói. Nghe được lời này. Nhan Phi chỉ cảm thấy một trận nghe răng có như vậy trần chủi tú ơn hay sao? Vậy các ngươi lần đầu tiên đâu? Nhan Phi theo sau lại tiếp tục nói, an ninh cùng thiệu tử hàng ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là ở bên nhau đi. Đêm nay, thiệu tử hàng bình tĩnh tự nhiên nói, mà hắn thanh em rơi xuống thời điểm, ở đây người cũng chưa phản ứng lại đây. Sau đó một nghĩ lại hắn đặt án, ở đây người chỉ có thể nói, này thiệu tử hàng quá sẽ nhịp, hoặc là nói. Hắn quá tôn trọng Tô An Ninh. Không biết như thế nào, ở đây người đều có như vậy một chút hâm mộ. Nhan Phi nhìn Thiệu Tử Hằng như vậy khổ bức cũng cảm thấy lại khó xử có phải hay không có chút không phục hậu. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, tính, các ngươi cùng nhau một tay làm 50 cái hít đất ta khiến cho các ngươi tiến vào." Một tay hít đất 50 cái. Thiệu Tử Hằng cùng Thiệu Tử Thần không nói gì, một bên Tần Vũ không xác định hỏi một câu. "Như thế nào?" Người không được. Nhan phi khiêu khích mà nhìn tần vũ, tử hàng ca cùng tử thần ca điểm này hít đất đó là hoàn toàn không áp lực. Hành. Tần vũ ngay vậy, nhìn thoáng qua đã bắt đầu làm thiệu tử hàng cùng thiệu tử thần, bắt đầu túi xuống thân mình, một đám chậm rãi làm lên. Thức mau, thiệu tử hàng cùng thiệu tử thần hai người hoàn toàn. Nhưng tần vũ còn ở nơi đó phân đấu, nhìn tần vũ chật vật bộ ráng, nhan phi ở một bên không chút khách khí mà cười nhạo. Mà thiệu tử hàng nhìn chầm chầm tần vũ, cũng cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. nay tần vũ thể lực, thật là quá kém. Kéo dài một hồi, cuối cùng là làm xong 50 cái, nhan phi nhìn tần vũ kia bộ dáng, ánh mắt không khỏi có chút mơ hồ, chỉ có thể nói, tần vũ quả nhiên vẫn là quá tỏa. Theo sau, thiệu tử hàng đoàn người thuận lợi mà tiến vào tới rồi phòng nội. Tiến vào khi, thiệu tử hàng đáy mắt chỉ còn lại có cái kia ở trên giường ngồi thân ảnh. Từng bước một mà hướng tới nàng tới gần, đi đến tô an ninh trước mặt, hướng tới nàng vương tay, nói năng có khí phách nói, ta tới đón ngươi. Tô an ninh hơi hơi ngầng đầu, đem tay phóng tới thiệu tử hằng trong tay. Ở một bên nhìn người, nhìn hôm nay tạo mà thiết một đôi, mặc danh cảm thấy có chút cảm động. Mang theo ý cười, Giang chỉ mặn ở một bên răng rắc một tiếng đem một màn này cấp trụ được tới. Theo sau lại lấy ra kia một tờ chi phiếu trụ được. Tự cấp kết hôn chiếu chung quanh hoàn cảnh đánh mổ sái lúc sau, trực tiếp thượng chuyển tới trên mạng. Giang chỉ mạn bê, 6 nguyệt một ngày, bọn họ kết hôn. Phù dâu bao lì xì thực phong phú Nga. Chúc năm nay sau hôm nay ta có thể cấp hải tử mua lễ vật. Giang chỉ mạn tin tức phát ra lúc sau, lúc này tô an ninh cùng thiệu tử Hằng đã muốn chạy tới dưới lầu bắt đầu chuẩn bị kết hôn nghi thức. Giang chỉ mạn cùng nhan phi hai người cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Theo một bên một cái lao nhân trung khí 10 phần thanh âm, cổ xưa kết hôn nghi thức ở to như vậy trong đại sảnh chậm rãi cử hành. Mỗi người trong lòng chỉ có thật sâu mà chúc phúc. Chờ hết thể kết thúc, thiệu tử hàng cha mẹ chiêu đãi khách cửa, thiệu thư dương cùng Tô An tân hai người cấp người chung quanh phát kẹo mừng, toàn bộ đại sảnh có vẻ náo nhiệt vô cùng. Mà lúc này, Tô An ninh, Giang chỉ mạng cùng với nhan phi ba người lại thứ về tới hôn phòng bắt đầu thoạt nhìn internet nhắn lại. Giang nữ thần, nhiều phong chút hiện trường ảnh chụp sao. Đúng vậy, đúng vậy. tiểu Trung Quốc lễ phục thật xinh đẹp a Nam Soái nữ Mỹ, cảm giác rốt cuộc tìm không thấy so này càng đẹp mắt một đôi. Ta tin tưởng, bọn họ hài tử nhan giá trị nhất định sẽ thực hào rất cao, chờ mong tương lai nam thần xuất hiện. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai trên thế giới này thật sự có một loại người, gọi là Cao Phu Xoái. Ta thích Tô Đại Sư một nửa kia, lại phát hiện. Nhân ra đã danh Thảo có chủ. hào Ngọt Hảo nhị anh anh anh, ta trong đầu đã hợp lý viết một cái đại tổng tài cùng tiểu minh tinh chuyện xưa. Các vong hữu phản ứng đều càng thêm xu hướng với Hảo một phương diện. Tô An ninh nhìn thời điểm, đều cảm thấy thập phần ấm lòng. Chính yếu nguyên nhân là, Tô An ninh cùng tiểu tử hàng trên người thật đúng là không có gì làm người có thể phun điểm. Ai, nhìn An ninh như vậy hạnh phúc, ta cũng tưởng kết hôn. Giang chỉ mạn ở một bên nói. Ngươi tưởng kết hôn còn không đơn giản, đi ra ngoài kêu một tiếng, một đống nguồn cưới ngươi. Nhan Phi nói thẳng, Giang chỉ mạn trải qua quá thượng một lần ở hội chiêu đãi kỳ giả thượng thẳng thắn thanh khẩn, nhân khí không những không có giảm xuống, ngược lại là càng ngày càng cao. Nhan Phi đều nghe nói rất nhiều lần có rất nhiều đại ngôn nhà máy hiệu buôn đều tìm tới Giang chỉ mạn đâu. Đáng tiếc ta đều trứng mắt. Giang chỉ mạn đôi tay một con nói. Ta cho ngươi giới thiệu một cái bái. Bên ngoài thanh niên tài tuấn không ít, vẫn là thôi đi. Ta nhưng không giống an ninh, nếu là về sau chịu khi dễ, ta tìm ai đi, tìm cái điều kiện không sai biệt lắm là được. Gả hào môn, sẽ chỉ làm chính mình đã chịu cực hạn, ta mới không cần. Giang chỉ mạn rất có tự mình hiểu lấy nói. Tô an ninh có thể thành công, không đại biểu những người khác là có thể coi trọng nàng. Dù sao lấy ngươi tâm nhãn ngươi cũng sẽ không có hại. Nhan Phi lầm bẩm nói. Người nói cái gì? Giang chỉ mạn nhướng mày nhìn Nhan Phi. Không. Nhan Phi vội vàng nói. Tô An ninh cứ như vậy nhìn Giang chỉ mạn cùng Nhan Phi cãi nhau, khỏe môi mang theo toàn là ý cười, bất quá thực mau liền nhiều một tia không tha. Như vậy cảm xúc bị quay đầu lại Giang chỉ mạn cùng Nhan Phi hai người thực mau liền xem ở đáy mắt, không hẹn mà cùng dâng lên một mạt nghi hoặc. Tô An ninh ở không tha chút cái gì. Chưa kịp nghĩ nhiều. Bởi vì thiệu tử Hằng bị người khiêng đã trở lại. Nhị tẩu, nhị ca liền giao cho ngươi. Thiệu tử thần đem thiệu tử Hằng đỡ đến trên giường, sau đó làm mặt quỷ nói. Ấn! Tô An ninh nhìn nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi thiệu tử Hằng, nhìn hắn khẽ nhúc nhích khỏe môi, đối với thiệu tử thần gật gật đầu. Thiệu tử thần nhìn thoáng qua vội vàng đi ra ngoài. Mà Tô An ninh nhìn về phía nhan phi cùng Giang chỉ mạ. Hai người không cần Tô An ninh mở miệng. Vội vàng xua tay, cùng trực tiếp ra phòng. Đêm động phòng hoa trúc, các nàng như thế nào hảo quấy dày đâu. chương 152-152, đương toàn bộ phòng nội chỉ có tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người thời điểm. Không biết vì sao, tô an ninh chỉ cảm thấy trên mặt không ngừng mà ở phát ra nhiệt lượng. Nhìn nắm ở trên giường say khước thiệu tử hàng, tô an ninh tiến lên, chuẩn bị giúp thiệu tử hàng đẩy hạ áo khoác. Chỉ là tay vừa mới mới vừa phóng đi lên. Giây tiếp theo đã bị bắt được tay. Lúc này thiệu tử Hằng một chút liền mở bừng mắt. Nhìn kia tinh lượng ánh mắt, nơi nào có vừa mới say khước bộ dáng. Tô An ninh nghĩ thời điểm, thiệu tử Hằng thân mình vừa lật. Ngay sau đó, người đã đem tô An ninh trực tiếp cấp đẻ ở trên người. Dưới thân là mềm mại dường lớn, trên người là thiệu tử Hằng. Nhìn chăm chăm thiệu tử Hằng hai mắt, cảm giác hắn hô hơi thở. Kia hơi thở bên trong còn mang theo nhàn nhạt diệu hương, mặc danh. Tô An ninh cảm thấy có chút say lòng người. Một lòng bắt đầu bang bang mà thẳng nhảy, quả thực giống như là muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau. Nhìn Tô An ninh chậm dãi biến hồng khuôn mặt, thiệu tử hàng trong mắt chậm dãi nhiễm một mặt ý cười, chậm rãi túi đầu, mang theo một tia thành kính, thiệu tử hàng hôn lên Tô An ninh cánh môi, chậm rãi thâm nhập, hôn dẫn. Tô An ninh chỉ cảm thấy trên môi mềm mại, ở đối phương nu tình thế công hạ, nàng vô lực dãy rua, không tự giác mà. Đôi tay leo lên thiệu tử hàng bả vai. Cảm giác được tô an ninh đáp lại, thiệu tử Hằng động tác bắt đầu trở nên càng thêm nhiệt tình. Dần dần mà, hai người trên người quần áo bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Đưa hai người tiếp cận thẳng thắn thành khẩn tương đối thời điểm, thiệu tử Hằng nhẹ thở gấp hô hấp, túi đầu nhìn tô an ninh nói, cùng đi tắm rửa. Trên người hắn còn bí mật mang theo mùi rượu, như vậy động phòng hoa trúc đối với bọn họ tới nói, không đủ hoàn mỹ nhìn Thiệu Tử Hằng nhẫn mại bộ dáng Tô An ninh thẹn thùng gật gật đầu. Theo sau Thiệu Tử Hằng đứng dậy, thoải mái mà ôm Tô An ninh vào phòng 8. Mà theo bên trong tiếng nước văng lên, phòng môn lại răng rắc một tiếng bị mở ra. Thấy trên giường không ai, một bên còn rơi rụng quần áo, Thiệu Thư Dương gión ra gión rén đi đến, sau đó chiều mặt sau Tô An tân nhìn lại, An tân, nhanh lên tiến bảo. Thiệu Thư Dương, như vậy không hảo đi. Trước kia không phải đều có nháo động phòng như vậy vừa nói sao. Chúng ta chỉ là tới động phòng mà thôi. Thiệu thư dương đúng lý hợp tình nói, nhìn tô an tân còn ở bên kia do do dự dự, một tay đem hắn kéo tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Đúng lúc này, làm như nghe được động tinh gì, thiệu thư dương trực tiếp lôi kéo tô an tân tảng tới rồi giường phía dưới. Hai người an tĩnh mà ngốc tại giường phía dưới không lâu, liền nghe được phòng tắm cửa mở thanh âm hai người càng là trực tiếp trột dạ mà bưng kín miệng mình. Đột nhiên, cảm giác được mặt trên trên giường trọng lượng bị áp xuống, hai viên trái tim nhỏ tức khắc bang băng mà thẳng nhảy dựng lên. Tô An Tân nhìn không được nhìn về phía một bên Thiệu Thư Dương, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Thiệu Thư Dương chỉ có thể lựa chọn lấp đầu. Liên ở hai người tim đập đều mau hạ mồ hôi thời điểm, đột nhiên khăn trải giường bị sốc lên, một chương mặt đen trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt. Ra tới. Thiệu tử hàng lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hai cái tiểu thân mình chậm rãi từ giường đế bỏ ra tới. Các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi đang làm những gì sao? Thiệu tử hàng ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm hai người, mặc cho ai ở thời khắc mấu chốt bị người đánh gây, tâm tình đều sẽ không quá mỹ rượu. Nháo. Nháo động phòng. Thiệu thư dương ấp úng mà mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một mặt trộn dạ Hắn nhưng không nghĩ tới nhà mình nhị thuốc sẽ như vậy sinh khí. Ai nói với ngươi? Thiệu tử Hằng nhưng không cho rằng không ai cổ động thiệu thư dương dám như vậy xuống tới. Ách! Tam thúc Thiệu thư dương trong mắt vừa chuyển, không chút do dự đem thiệu tử thần cấp bán đứng. Thiệu tử hằng đem điểm này cấp chậm rãi nhớ kỹ, sau đó chỉ vào cửa phòng nói, hiện tại, đi ra ngoài. Hắn cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Vừa mới nhan phi đám người đi ra ngoài thời điểm môn tựa hồ không bị đóng lại. Hảo, lập tức đi. Nói xong, thiệu thư dương lôi kéo Tô An Tân ra bên ngoài chạy chạy. Mà lúc này Tô An Tân quay đầu lại nhìn một chút, lại chỉ ngắm thấy trên giường một người bị giường chăn tử cái kín mít. Lại muốn nhìn thời điểm, môn đã binh một tiếng bị thẳng tắp mà đóng lại. Ngươi nhìn đến cái gì sao? Thiệu thư dương tò mò hỏi Tô An Tân. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Tô An Tân lắc đầu. Hảo đi, bất quá có thể xác định chính là, bọn họ ở làm có thể sinh tiểu bảo bảo sự. Thiệu thư dương hưng thú bừng bừng nói. Tiểu bảo bảo. Tô An Tân ánh mắt sáng ngời, tỷ tỷ tiểu bảo bảo, hắn có điểm chờ mong. Mà lúc này, bên trong cánh cửa. Ở xác định khóa kỹ môn lúc sau, thiệu tử hàng lúc này mới xoay người về tới mép giường Bọn họ đi rồi. Tô An Linh nói, trắng non trên mặt mang theo ửng đỏ. Từ trong phòng tắm ra tới, vừa mới nằm lên giường, liền cảm giác được dưới giường hơi thở có điểm không quá thích hợp, chính là quấy nhếu thiệu tử hằng. Quả nhiên một kiểm tra, bắt được hai cái tiểu gia hỏa. Ấn. Thiệu tử hằng nhìn tô an ninh, thần xác bên trong cũng mang theo thật sâu mà bất đắc dĩ. Như vậy vừa đối diện, đột nhiên cảm giác có như vậy một chút không được tự nhiên. Chúng ta. Tiếp tục. Thiệu tử hằng thanh âm có chút khàn khàn nói. Kêu tắt đèn Tô an ninh chỉ chỉ một bên còn sáng lên đèn. ân Thiệu tử hằng nhìn tô an ninh, nhẹ nhàng mà ứng một câu, trong thanh âm cũng mang lên một kia khác thường. Canh giữ cửa ngõ thượng đèn, nguyên bản sáng ngời phòng trở nên tối tăm, chỉ còn lại có bên ngoài mỏng manh một ít ánh đèn chậm dại ánh vào phòng trong. Chính là điểm này nhạt nhạt ánh đèn, làm tô an ninh cùng thiệu tử hằng có thể thân thiết cảm giác được đối phương tồn tại, rồi lại mang theo nông lung mỹ cảm. Nhìn nhìn. Hai người cứ như vậy hôn tới rồi một khối. Không trong chốc lát, an tĩnh mà lại to như vậy phòng bên trong, chỉ có thể nghe được một câu trầm thấp thanh âm chầm rãi văng lên, có thể chứ. Nửa ngày, mới nghe được một ít giọng nữ trở về một câu ân. Một đêm tiểu diễm, toàn bộ phòng độ ấm đang không ngừng mà thăng ôn. Ngày thứ hai tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chầm rãi sái vào phòng, chậm rãi rừng ở trong phòng trên giường lớn, chiếu ra hai cái thân ảnh. Tô An ninh là bị một trận ngứa đánh thức, vừa mở mắt, liền nhìn đến một trường khuôn mặt tuấn tú. Sớm, châm thấp trung mang theo khản khản thanh âm ở bên thai vang lên, mang theo một loại độc đáo gợi cảm, trực tiếp phiêu vào Tô An ninh nội tâm, Tô Tô, Ma Sớm, Tô An ninh cũng đối với thiệu tử Hằng nói. Ngay sau đó, thiệu tử Hằng đã sốc lên chăn. Bị thiệu tử Hằng động tác dọa nhảy dựng chờ Tô An ninh phản xạ mà nhìn chính mình thời điểm lại phát hiện chính mình trên người không biết khi nào đã mặc vào áo ngủ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhớ tới tôi hôm qua, cả người lại cảm thấy có chút biệt nữ lên. Đương nhiên, tố an ninh trên mặt như cũ vẫn là thực bình tĩnh. Thiệu tử Hằng nhìn đến lúc sau, lại cái gì cũng chưa nói, đi đến một bên tủ quần áo thượng, mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra hai kiện nguyên bộ cùng sắc hệ nam nữ tình lữ phụ, xoay người, đem nữ trang đưa cho tô an ninh. Ngươi xuyên cái này, nhìn thiệu tử hằng trong tay quần áo, Tô an ninh tiếp nhận, sau đó đi vào phòng 8. Ở trong phòng vệ sinh, nhìn trong gương chính mình, tô an ninh trước cầm quần áo một bên, sau đó mở ra vòi nước cho chính mình trên mặt bắt điểm nước. Cảm giác được thủy độ ấm làm chính mình trên mặt nhiệt độ ráng xuống một chút lúc sau, tổ an ninh lúc này mới bắt đầu rửa mặt lên. Rửa mặt xong lúc sau, tổ an ninh lúc này mới đổi hảo quần áo đi ra phòng 8. Ra tới khi, Thiệu Tử Hằng cũng đã đổi hảo quần áo. Người chờ ta một chút, ta rửa mặt một chút cùng người cùng nhau đi xuống. Thiệu Tử Hằng dặn dò nói. Ơn, ta biết. Tô An ninh gật gật đầu, theo sau đi đến một bên bắt đầu thu thập khởi chính mình một ít tiểu đồ vật. Thu thập không sai biệt lắm khi, Thiệu Tử Hằng đã ra tới. Chúng ta đi xuống đi. Theo sau, Tô An ninh cùng Thiệu Tử Hằng hai người liền đi tới dưới lầu. Thiệu gia đại trạch hôm nay như cũ vẫn duy trì hôm qua hỉa khí dương dương trang trí, nhìn mãn ngày vui mừng hồng, thiệu gia người một đám tâm tình đều thực không tồi. Mà phòng khách trên bàn trà, lúc này cũng phóng đầy đủ loại cao mừng. Thiệu thư dương cùng Tô An tân hai người liền ở sofa bên, không ngừng mà rỗi tay cầm cao mừng. Không khí một mảnh hòa thuận vui vẻ. Trước hết nhìn đến Tô An Linh cùng thiệu tử hàng chính là Thích Lâm. Vừa thấy đến hai người, Thích Lâm lập tức cười tủm tìm nói. Đã tỉnh. Bữa sáng ta vẫn luôn làm phòng bếp bị đâu ân Thiệu tử hàng gật gật đầu, trực tiếp lôi kéo tô an ninh ở một bên bàn ăn trước ngồi xuống. Lúc này, bên trong người hầu liền cầm một ít cháo loang cùng tiểu thái đặt ở hai người trước mặt. Những người khác sợ này đối tiểu phu thê thẹn thùng, cũng chưa nói cái gì, nhưng thiệu thư dương cùng tô an tân hai người đôi mắt nhưng vẫn nhìn tô an ninh trên bụng nhìn. Một bên thiệu tử thần nhìn cái này tiểu ra hỏa hành động. Đáy mắt hiện lên một tiêu cười xấu xa, sau đó lớn tiếng nói, Thư Dương, ngươi giống nhau nhìn ngươi nhị thẩm bụng làm cái gì? Xem như thế nào sinh bảo bảo. Thiệu Thư Dương theo bản năng trả lời nói. Lần này đáp, đang ở uống cháo tô an ninh tức khắc bị sặc sặc. Bưng tỉnh, tầm mắt quét về phía một bên thiệu tử thần cùng thiệu Thư Dương. Mà không chờ tô an Linh nói cái gì lời nói, thiệu tử hàng dẫn đầu mở miệng nói, tử thần Thư Dương, đi! Chúng ta đi phòng luyện công." Nói, Thiệu Tử Hằng đã đứng dậy, hướng phòng luyện công đi đến. Thiệu thư Dương cùng Thiệu Tử thần đối xem một cái, xám xịt theo đi lên. Nhìn ba người bóng dáng, Tịch Lâm nhẫn suối không cấm. Mà lúc này, Tô An Tân lúc này mới chậm rãi hoạt động bước chân đi đến Tô An ninh bên người, thấp giọng dò hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi trong bụng thật sự có tiểu bảo bảo sao?" "Không có, đôi khi ta cùng ngươi nói." Tô an ninh đối mặt chính mình đệ đệ hồn nhiên đôi mắt, chỉ có thể đổi loại cách nói. Kia khi đó ta có phải hay không phải làm cứu cứu? Ơn! Thật tốt, kia tỷ tỷ ngươi nhanh lên có tiểu bảo bảo đi. Tô an tân ở một bên cao hưng nói, ánh mắt vẫn là sẽ thường thường trộm ngắm tô an ninh ngủ Mà đối với chính mình đệ đệ ánh mắt, tô an ninh chỉ có thể nhìn như không thấy. Đơn giản ăn xong bữa sáng. Theo sau tô an ninh đã bị tịch lâm mang theo cùng nhau ở trong phòng khách xem nổi lên tivi Với vạn, đang ở bá gia chính là tam giới đợt thứ hai bá gia. Nhìn phía trên tô an ninh thân ảnh, tịch lâm cười tủng tìm nói, phía trước có người vẫn luôn đều khen ngươi kỹ thuật diễn hảo đâu, ta mấy ngày này cũng vẫn luôn ở đuổi theo người kịch, thật không sai, khó trách giả tỉnh như vậy hảo. Đại gia diễn đều hảo. Nghe vậy, tịch lâm cười cười, ngược lại hỏi, Kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Thì như đóng phim gì đó. Phía trước quay chụp một bộ điện ảnh đã đóng máy, đại khái sẽ ở kỳ nghỉ hè đương online, phía trước đích sắc có định hảo một bộ phim truyền hình, nhưng khả năng muốn suy đoán. Tô An ninh đáp lời, nàng cũng rất muốn phim truyền hình diễn hảo lúc sau lại rời đi, bất quá nếu là đẩy đến khi đó thời cơ sẽ không đúng lắm, cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Nhìn tịch Lâm ánh mắt cũng mang lên một sợi không dễ phát hiện các thường. Nàng không chỉ có phải rời khỏi, còn muốn đem Thiệu Tử Hàng rời đi, không biết đến lúc đó bọn họ phát hiện thời điểm sẽ thế nào. Nàng trước khi đi, có thể cho bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ bọn họ tồn tại, nhưng cùng Thiệu Tử Hàng huyết mạch tương liên thân nhân lại là vô pháp xem nhẹ. Kia cũng khá tốt, vừa vận tốt có thể nghỉ ngơi một thời gian, hưởng tuần trang mặt đâu. Các ngươi tính toán đi nơi nào? Tử hăng đã thỉnh một đoạn kỳ nghỉ, cũng đem trong tay một ít sự vật giao cho tử thần xử lý. Ngươi đừng sợ hắn không có thời gian bồi ngươi. Sở hữu sự giao cho tím thần xử lý. Đúng vậy. Hắn là hạ quyết tâm muốn bồi ngươi đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật đâu. Tịch lâm cười tủng tìm nói, theo sau như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, đến nỗi hải tử gì đó. Các ngươi đừng nóng đội, thuần theo tự nhiên liền hảo. Ân, hảo. Tổ an ninh trực tiếp gật gật đầu. Đối tịch lâm trong lời nói ẩn hàm ý tứ cũng cùng nhau nhận lấy. Bất quá, hai tử gì đó, đích xác thuận theo tự nhiên đi. Nàng huyết mạch. Nhìn tô an ninh trong mắt nhiễm suy tư cùng ý cười, một bên tịch lâm trong lòng nắm chắc, trong lòng càng là cảm thấy cao hứng. Nàng tuy rằng không nổi, nhưng nàng cũng tưởng sớm một chút ôm tôn tử. Nàng đã bắt đầu chờ mong chính mình ôm bụi bấm cháu trai cháu gái kia một ngày. Tôn tử nàng đã có, cho nàng thêm một cái cháu gái nhi cũng không tội Nàng về sau liền có thể hảo hảo trang điểm trang điểm. Càng muốn, thịt lâm liền cảm thấy tương lai càng thêm tốt đẹp. Lại qua mấy năm, nàng tiểu nhi tử cũng kết hôn, lại cho nàng sinh cái tôn tử hoặc cháu gái. Con cháu mãn đường cảm giác quả thực không cần quá bổng. Tô an ninh còn không biết lúc này Tịch lâm phát tán ý tưởng, sở hữu lực chú ý đều đặt ở kia một câu đã an bài hảo hết thể mặt trên. Ở nàng bất chi bất giác thời điểm, Thiệu Tử Hằng hắn đã sớm chuẩn bị tốt hết thẻ sao. Giữa trưa ăn cơm khi, Tịch Lâm cũng trực tiếp ở trên bàn bắt đầu đề ra hưởng tuần trăng mật vấn đề. từ Hằng, ngươi là nghĩ như thế nào? Tuần trăng mật đi đâu? Có kế hoạch không? Khi nào xuất phát? Tịch Lâm hỏi Thiệu Tử Hằng. Ta đang muốn nói chuyện này, kế tiếp một đoạn thời gian. Ta cùng an ninh tính toán có cơ hội toàn thế giới đều đi đi dạo, khả năng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Thiệu tử Hằng nói thẳng, có thể a dù sao ngươi ra ra ba ba ở, còn có ngươi đệ đệ, các ngươi ở bên ngoài hảo hảo chơi đi. Ngươi đã thật lâu cũng chưa kỳ nghỉ. Thích Lâm lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, vòng quanh trái đất du lịch à. Nhị ca, đến lúc đó nhiều chụp chút ảnh chụp trở về, ta muốn xem. Thiệu tử thần lập tức hưng phân nói, chờ ngươi hưởng tuần trăng mật trở về, nói cho ta nơi nào hảo chơi, ta cũng đi chơi chơi. Ta cũng phải đi. Thiệu Thư Dương lập tức nhắc tay nói. Ta cũng muốn. Tô An Tân cũng chậm rãi rơi lên tay mình. Tiểu Hài tử xem náo nhiệt gì. Này ngươi nhị thuốc nhị thẩm. Tỷ tỷ tỷ phu là hưởng tuần trăng mật. Nơi nào có thể mang các ngươi này một đôi bóng đèn. Tịch Lâm lập tức liết hai cái. Tiểu Hài tử liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía Thiệu tử Hằng. Khi nào xuất phát đâu. Vài ngày sau, an ninh còn có chút sự muốn xử lý. Thiệu Thử Hằng đáp. Các người đi phía trước cùng chúng ta nói tiếng liền hảo. Ấn. Sau khi ăn xong, thiệu tử hàng cùng tô an ninh hai người lại là cùng nhau tới rồi thiệu lao ra tử thư phòng. Các người hai cái có chuyện cùng ta nói. Thiệu lao ra tử mắt sáng như lúc nói. Ấn. Thiệu tử hàng gật gật đầu. Nói đi. Ra ra, ta muốn cùng an ninh rời đi một đoạn thời gian, khả năng yêu cầu thật lâu lúc sau mới có thể trở về, không xác định thời gian cho nên yêu cầu cùng ra ra người nói một tiếng. Thiệu tử Hằng nghiêm mặt nói. Nghe, thiệu lao ra tử ánh mắt phóng tới tô an ninh trên người, sẽ trở về sao? Sẽ. tô an ninh gật đầu nói. Ta đây chờ các ngươi, các ngươi yên tâm đi thôi. Thiệu lao ra tử trầm ngưng một hồi, lại là trực tiếp cho tô an ninh cùng thiệu tử hàng duy trì. Ra ra tô an ninh nhịn không được ư. Không cần nhiều lời, ta tin các ngươi hai cái có chừng mực. Đừng làm ra ra thất vọng. Thiệu lao ra tử ánh mắt thâm thúy nhìn chầm chầm hai người. Tô an ninh không nói nữa, chỉ có thể nói hết thể đều ở không nói gì. Thiệu lao ra tử đối nàng duy trì cũng đã vô pháp dùng nôn ngữ tới biểu đạt. Từ thiệu lao ra tử thư phòng rời khỏi sau, Tô an ninh cùng thiệu tử hàng liền bắt đầu đi trước Tô an ninh công ty. Ngươi vào đi thôi. Ta chờ ngươi. Thiệu tử hàng nói. Ấn. Tô an ninh gật đầu xuống xe. Theo sau cung tử cốp xe lấy ra không ít kẹo mừng trực tiếp mang vào công ty, đặt ở trước này làm ơn trước đài phát lúc sau, Tô an ninh trực tiếp đi trước chính mình phòng nghỉ. Được đến tin tức tả lập không một lát liền chạy đến. Lúc này mới kết hôn ngày hôm sau, ngươi liền bức bỏ nhà ngươi thân ái lao công. Tả lập cười tủm tìm hỏi, nhìn Tô an ninh hiện tại quá như vậy hạnh phúc, hắn cũng vui vẻ a Ta là tới cùng ngươi thỉnh một đoạn thời gian giả. Xin nghỉ. Thường tuần trăng mật. Tà lập nghi hoặc nói. Khả năng yêu cầu không ngừng một năm, yêu cầu thời gian ta cũng không biết. Tô an ninh thành thị nói, cùng tà lập công tác lâu như vậy, nàng cũng không chuẩn bị cất dấu. Tà lập thận trọng một ít, vậy ngươi muốn trụ khoa cấp cứu chuyện xưa làm sao bây giờ? Suy đoán, tử hằng bên kia đã hiểu biết. Tô an ninh đáp. Nghe vậy, tà lập trầm mặt một chút, lúc này mới nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Hơn nữa lấy ngươi hiện tại giá trị con người, không diễn kịch cũng không có gì. Tạ lập tuy rằng là nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc. Nhìn ra tạ lập tiếp nối, tô an ninh nghiêm túc nhìn tạ lập tiếp tục nói, chờ ta trở lại, ta sẽ toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp của chúng ta, không phải vì bất luận cái gì mặt khác nhân tố, toàn tâm toàn ý kỹ thuật diễn. Nghe được tô an ninh những lời này, tạ lập nhớ tới kia một lần tô an ninh đối hắn nói những lời này đó. Hai người bất đồng khác biệt, mặc danh làm hắn cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Hảo, ta chờ ngươi. Tạ lập cũng nghiêm túc nói, ta sẽ đem chúng ta phòng làm việc hảo hảo phát dương quang đại. Hảo, mặt khác, ta đã quên cùng ngươi nói một tiếng, cái kia thịnh tư ngôn nàng chủ động yêu cầu về đến chúng ta phòng làm việc hạ, cận tổng cũng đáp ứng rồi, nàng đã là chúng ta phòng làm việc chính thức nghệ sĩ, lại là một cái vì ngươi mà đến người, là nàng. Tô An ninh trong đầu hiện lên quá thỉnh tư ngôn thân ảnh, theo sau nói, hảo hảo bồi dưỡng, nàng sẽ là tương lai siêu sao. Ta cũng tin tưởng ngươi ánh mắt. Không, ngươi hẳn là tương đối tin tưởng ta tính mệnh. Hắc hắc, ngươi biết liền hảo, nếu ngươi phải rời khỏi lâu như vậy, ta nơi này có một phần danh sách, ngươi liền hỗ trợ nhìn xem, này mặt trên có cái gì tân nhân tiềm chất tương đối hảo. Nói, ta lập lấy ra một phần văn kiện chậm rãi đưa đến Tô An ninh trước mặt. Tô An ninh bất đắc dĩ, vẫn là lấy lại đây nhìn nhìn. Chờ từ trong công ty ra tới, Tô An ninh liền đi theo thiệu tử Hằng tới rồi một nhà bệnh viện. Nơi này là, Chu Vũ hiện tại sở ngốc địa phương. Thiệu tử Hằng nói thẳng, bởi vì ngươi nói, ta giúp ngươi điều tra một phen, nàng cái kia bạn trai đích sắc không phải cái gì người tốt. Tối hôm qua thời điểm, nàng đâm bị thương nàng bạn trai, cuối cùng bị nàng bạn trai người nhà vận đưa đến nơi này. Ta đã làm người phân phó chăm sóc nàng, cũng không sẽ làm cái kia bạn trai tới gần nàng, đến nỗi mặt khác, không phải ta quan tâm sự. Ơn, như vậy là đủ rồi. Tô An ninh gật gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Thiệu tử hằng nói, hắn còn không muốn Tô An ninh đem tâm tư hoa tại đây không liên quan nhân thân thượng. Tô An ninh ngồi trên xe, nhìn nơi xa không ngừng lùi lại bệnh viện, cảm xúc chậm dãi thu hồi. Nhìn nhìn lại bên ngoài các màu quen thuộc phong cảnh. Này một ít, thực mô liền phải cùng nàng tạm thời phân biệt. chương 153-153, thiệu tử hàng cùng tô an ninh hai người cuối cùng đến địa điểm là một nhà hàng. v v v v v v x 520 con Hai người đến khi, nhan phi cùng Giang chỉ mạn đã đang chờ. Nhìn hai người tiến vào thời điểm, trên mặt lập tức gợi lên ý cười. Các người đối tân hôn vợ chồng lúc này mới tân hôn ngày đầu tiên liền ước chúng ta ăn cơm A. Giang chỉ mạn chế nhạo mà nhìn tô an ninh. ân có việc cùng người nói. Tô an ninh gật đầu, đi đến vị trí thượng khi, thiệu tử hàng đã trước một bước giúp nàng di hảo vị trí, tô an ninh thuận thế liền ngồi hạng, sau đó thiệu tử hàng lúc này mới theo sát ngồi xuống. Nhìn thiệu tử hàng kia thản nhiên tự nhiên hành động, một bên giang chỉ mạn cùng nhan phi thiệt tình vì tô an ninh cảm thấy vui vẻ. Tìm được như vậy một cái lao công thật là tô an ninh hạnh phúc. Nhận vật thế vô thanh. Đây mới là tình yêu cảnh giới cao nhất. Hai người đều có chút sợ chính mình xem nhiều tô an ninh cùng thiệu tử hàng loại này biểu lộ bên ngoài ngọt ngào, về sau tìm bạn trai nếu là làm người không hài lòng làm sao bây giờ. Á á Thật sự quá hâm mộ người. Đặc biệt là Nhăn Phi, nàng từ nhỏ đi theo thiệu tử hàng này ban người cùng nhau lớn lên, nhưng chưa bao giờ gặp qua thiệu tử hàng như Thê Ôn Nhu bộ ráng. Này quả thực chính là làm nàng mở rộng tầm mắt. Bất quá, nhìn bọn họ hạnh phúc, thật sự hào động. Hoàn hôn sau, hướng tới tô an ninh tiếp tục nói, Ngươi muốn nói gì đâu. Chúng ta tính toán đi hưởng tuần trăng mật, toàn thế giới đi một chút, muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về, cô ý cùng các ngươi nói một tiếng, đến lúc đó nếu là liên hệ không đến chúng ta cũng không cần để ý. Tô an ninh chậm dài nói, đi nơi nào chơi. Không nghe ra trong đó thâm tầng hàng nghĩa, Nhan Phi hứng thú bừng bừng hỏi. Nghe được lời này, một bên Giang chỉ mạn nướng mày, này Nhan Phi thần kinh thật đúng là đủ thô, trực tiếp Xen mùm nói, đại khái yêu cầu bao lâu thời gian. Không xác định, đương đi đủ rồi, liền đã trở lại. tô an ninh không xác thực nói. Hảo, chúng ta đây chờ ngươi trở về. Giang chỉ mạn nói, cùng tô an ninh liếc nhau, mang theo nhàn nhạc tân ý. An ninh. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn đi đâu chơi đâu. Nhan Phi thấy hai người nói xong, lại vội vã hỏi. Đến lúc đó trở về lại cùng ngươi nói, hiện tại, còn không có quyết định. Tô An ninh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhan Phi. Kêu hành, đến lúc đó nhất định đừng quên cho ta xem ảnh trụ. Nhan Phi hút một ngụm đồ uống, vui dạo rực mà mở miệng nói. Ấn, Tô An ninh chỉ có thể ứng hạ, cùng Giang chỉ mạng đối xem một cái, dư lại như cũ vẫn là bất đắc dĩ. Các người ăn cái gì? Điểm cơm đi. Vẫn luôn ở một bên đương ẩn hình người thiệu tử hàng soát một chút chính mình tồn tại cảm. Nhan Phi vừa nghe, tức khác cũng không lại truy vấn chút cái gì, trực tiếp cầm lấy một bên thực đơn vui dạo dựng điểm lên. Giang chỉ mạng đặc biệt vô ngữ nhìn thoáng qua Nhan Phi, nàng cảm thấy, chờ tô an ninh rời khỏi sau, rất dài một đoạn thời gian, có phải hay không đến nàng phụ trách trông giữ một chút này chỉ ngu xuẩn. Cùng Giang chỉ mạn cùng Nhan Phi hai người tách ra lúc sau, Tô An Ninh cùng tiểu tử hàng ngày này hành trình rốt cuộc bắt đầu rơi xuống màn tre. Về đến nhà khi, liền thấy được đang ở trong đại viện lẫn nhau truy đổi Tô An Tân cùng tiểu Thư Dương. Tháng 6 một ngày lúc sau, bọn họ tiểu học liền đón mấy ngày tiểu kỳ nghỉ. Hơn nữa Tô An Ninh kết hôn, bọn họ này nhưng còn không phải là đến dùng sức chơi. Tiểu tử hàng thấy như vậy một màn cũng là nhìn chầm chầm bái mắt. Bất quá thực mong liền thu hồi, hắn vẫn là tin tưởng này hai cái có chính mình đúng mực. Hơn nữa, hắn tạm thời cũng quản không được bao lâu. Ánh mắt chuyển qua tô an ninh trên người, nhìn tô an ninh ánh mắt nhìn chầm chầm tô an tân, tức khắc cũng minh bạch tô an ninh ý tưởng. Ngay sau đó, trực tiếp cầm tô an ninh tay cho nàng an ủi Hắn biết, tô an tân mới là tô an ninh trong lòng sâu nhất vướng bận, cũng là tô an ninh lớn nhất khó xử. Mà lúc này... Nơi xa hai cái tiểu hài tử cũng thấy được tô An ninh cùng thiệu tử hàng thân ảnh vội vàng chạy tới nhị thúc nhị thẩm tỷ tỷ tỷ phu hai loại bất đồng xưng hô từ thi thư Dương cùng tô An Tần trong miệng phun ra, hai người trên mặt còn treo sán lạn tươi cười thư Dương cùng ta đi trong phòng thiệuu tử Hằng trực tiếp đối với thiệuu thư Dương nói đem không gian để lại cho tô An ninh cùng tô An Tân thiệuu thư Dương nghe vậy nhìn thoáng qua thi tử Hằng Lại nhìn thoáng qua Tô An Tân, tức khắc có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nghe lời nói đi theo thiệu tử hàng phía sau. Tỷ tỷ, có việc sao? Tô An Tân đi đến Tô An Ninh bên người, thấp phòng hỏi. Ấn. Tô An Ninh gật đầu. Theo sau mang theo Tô An Tân đến một bên hoa viên bản ghế ngồi xuống dưới. Tỷ tỷ có chuyện muốn cùng người nói một chút. Tô An Ninh ánh mắt nhìn thẳng Tô An Tân, lại là chậm dại nói. Ngươi biết ta cùng ngươi tỷ phu yêu cầu đi hưởng tuần trăng hoạt sự đúng không? ân Thô An Tân gật gật đầu. Kỳ thật, tỷ tỷ là muốn đi một cái rất xa địa phương, nơi đó, có lẽ chỉ cần một đoạn nhật tử liền có thể trở về, cũng có lẽ, muốn rất dài rất dài một đoạn thời gian có thể trở về, nhưng ta nhất định sẽ trở về, cho nên hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ, chờ ta trở về. Ta đây có thể cùng đi sao? Tô An Tân chờ mong hỏi, tuy rằng nơi này cũng thực hảo, nhưng hắn vẫn là muốn cùng chính mình tỉ tỉ ở một hối. Mang theo ngươi, chúng ta khả năng sẽ trở về càng vãn. Tô An Ninh đơn giản thay đổi một cái lý do thoái thác. Nghe thế câu, Tô An Tân tâm lập tức chậm rãi lại trầm xuống dưới, trong lòng có một ít khổ sở. Theo sau ngầng đầu, nhìn Tô An Ninh, nửa ngày mới nói, tỉ tỉ, ta sẽ vui vui vẻ vẻ chờ ngươi trở về. Tỷ tỷ sẽ ở giáo ngươi cùng nhau đồ vật, đến lúc đó tỷ tỷ trở về sẽ kiểm tra. Tô An Ninh lại là tiếp tục nói. Ta sẽ hảo hảo học. Tô An Tân lập tức bảo đảm nói. Ấn. Tô An Ninh đáp lời, nhìn hiện giờ kiên cường Tô An Tân, nhìn hắn ánh mắt cũng chẩm dai bí mật mang theo thượng một phân an ủi. Biến hóa, luôn là ở lơ đáng chi gian chẩm rãi triển khai. Kế tiếp nhật tử, Tô An Ninh cùng thiệu tử hàng trực tiếp tiến vào tới rồi chu bị giai đoạn. Thiệu tử hàng trong tay sự vụ đã hoàn toàn chuyển giao tới rồi thiệu tử thần trong tay. Mà tô an ninh còn lại là không ngừng mà ở đo lường tính toán có thể rời đi tốt nhất thời gian. Một ngày này, đưa một canh giờ từ tô an ninh trong tay suy đoán mà ra thời điểm, tô an ninh trong lòng chỉ có một ý niệm, rốt cuộc tới rồi. Một lát sau, thiệu tử hàng trở lại phòng, liền nhìn đến tô an ninh đứng ở bên cửa sổ thân ảnh. Ở kia một khắc. Ánh mặt trời lẳng lặng sái lạc ở nàng trên người, thiệu tử hàng bước thiết hy vọng thời gian có thể tại đây một khắc dừng lại. Dạo bước tiến lên, trực tiếp đem tô an ninh xuống nhau tới chính mình trong lòng ngực, làm sao vậy? Tử Hằng thời gian ta đã tính tới rồi. Nghe được lời này, thiệu tử Hằng thần sắc dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, khi nào? Hai ngày sau, tô an ninh chậm dài nói, Ấn, ta đã biết, chuyện của ta đã sớm đã xử lý xong rồi. Tùy thời tùy đều có thể cùng ngươi cùng nhau rời đi. Thiệu tử hàng đem chính mình cầm đặt ở tô an ninh mềm mại đầu tóc thượng cọ cọ. Nếu là trở về lúc sau, rốt cuộc không về được làm sao bây giờ? Tô an ninh nhìn phương xa, ánh mắt có chút mơ hồ nói. Sẽ không? Thiệu tử hàng nói năng có khí phách nói. Ứng xong, lại nhìn không được thấp giọng nói, ngươi này đã là lần thứ hai hỏi như vậy, thật sự như vậy không nắm chắc. Ngươi là bởi vì quá để ý mà lo lắng Nghe thiệu tử hàng nói Tô an tân môi mỏng nhịn không được hơi hơi nhấp hởi Ngươi nói không sai Chính là bởi vì lo lắng Thế giới này đối với ta tôi nói Thu hoạch đồ vật quá không giống nhau Đây là tô an ninh lần đầu tiên Chính miệng thừa nhận nàng đối thế giới này lưu luyến Kỳ thật Ta nên may mắn một chút Không ngừng là ta một người có thể làm ngươi muốn lưu lại nơi này Ôm chặt tô an ninh thiệu tử hằng đẻ thấp giọng nói chậm dãi nói. Nghe vậy, Tô An ninh nhịn không được cười cười, trong khoảng thời gian này ở chung, cũng đã cũng đủ làm hai người chi gian bắt đầu trở nên chậm rãi thẳng thắn thành khẩn. Hảo, ngươi không cần lại tưởng những việc này, nên trở về trở về, nên trở về qua lại tới, ngươi nên tin tưởng chính mình năng lực mới là, ta nhận thức Tô An ninh nhưng không có như vậy không xác định thời điểm. Ơn, là ta nghĩ nhiều. Tô An ninh gật đầu nói, Kỳ thật, sự tình không có như vậy nhiều ngoài ý muốn, không phải sao. Mà lúc này tô an ninh cùng thiệu tử hàng không nghĩ tới chính là, bọn họ thật đúng là chính là tao ngộ ngoài ý muốn. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Hai ngày sau, ở nhà người cùng bằng hữu nhìn theo chung, tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người thượng phi cơ. Ở nghe được phi cơ cất cánh tin tức lúc sau, ở đây người đều không khỏi mà cho nhau nhìn thoáng qua. Trong lòng không biết vì sao, dâng lên một loại buồn bã mất mát cảm giác. Rõ ràng đối phương chỉ là đi hưởng tuần trăng mật mà thôi. Hai tháng sau, chân tướng bắt đầu chiếu, Tô An ninh tên này lại một lần tiến vào khán giả tầm nhìn. Bên trong cùng dĩ vãng nhân vật bất đồng Tô An ninh, cho người xem cùng các fan một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Tô An ninh lại một lần trở thành truyền thông cùng khán giả ngắm nhìn tiêu điểm. Nhưng dưới tình huống như thế, Lăng là không có phóng viên phỏng vấn đến Tô An Ninh tung tích. Không ít người bắt đầu hồi ước chân tướng chiếu đến bây giờ quá trình, tựa hồ Tô An Ninh chưa bao giờ tham dự quá. Ban đầu có người còn tưởng rằng là vì bảo trì cảm giác thân bí, nhưng chính thức chiếu sau Tô An Ninh cũng không xuất hiện. Có phải hay không đã xảy ra cái gì? Lúc này, Tô An Ninh các fan nhịn không được ở Tô An Ninh Ấy Bù Hạ nhắn lại. Tô An Ninh điều thứ nhất Ấy Bù vẫn là về nàng kết hôn Ấy Bù chứ bỏ trước hết chúc phúc ở ngoài, hiện tại lại nhiều một ít tìm người bình luận. Tô Đại Sư, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy nhất tâm đại nghệ sĩ, anh anh anh, điện ảnh bá ra như thế nào còn không xuất hiện đâu. Hai tháng, nếu là đi hưởng tuần trăng mật không phải cũng là nên trở về tới sao. Nên không phải là rời khỏi giới giải trí ở nhà đương cái thiếu nại nại đi. Không cần A. Tô Đại Sư diễn phim truyền hình cùng điện ảnh ta yêu nhất nhìn. Chân tướng bên trong tô an ninh quả thực chính là khốc tế, nàng làm ta nhịn không được đi đương một người chính nghĩa luật sư. Chờ đợi tô đại sư trở về đi. Tô đại sư mau xuất hiện đi, thích ngươi. Lúc này, một ít nhận thức tô an ninh người, nhìn tô an ninh ngợi bù, nhìn nhìn lại phía dưới một đám fans hồi phục nghĩ đến tô an ninh đã từng cáo biệt, trong lòng cũng có một loại không tốt cảm giác. Tô an ninh cùng thiệu tử hàng đi hưởng tuần trăng mật thật sự muốn hai tháng lâu sau. Hai người không phải là phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Nghĩ, không ít người sôi nổi bắt đầu liên hệ thiệu tử thần. Thiệu tử thần nhận được vô số điện thoại thời điểm, cũng chỉ có thể trả lời, bọn họ thông qua đặc thù phương thức liên hệ qua, tô an ninh cùng thiệu tử hàng hiện tại thực an toàn, ở bên ngoài chơi vui vẻ đâu. Nói những lời này, thiệu tử thần đều có chút trái lương tâm. Đáp lại xong lúc sau, thiệu tử thần đi tới thiệu lao ra tử thư phòng. Ra ra, Nhị ca hắn, ngươi nhị ca nói có chuyện quan trọng muốn làm, không biết khi nào có thể trở về, chúng ta chờ xem. Bọn họ luôn có trở về một chút. Thiệu Lao Gia Tử nhìn Thiệu Tử Thần, ánh mắt thâm thúy nói. Thiệu Tử Thần vừa nghe liền minh bạch, nhà mình nhị ca đi phía trước chỉ sợ là cùng Thiệu Lao Gia Tử giao qua đế. Chính là hắn thật sự không rõ, vì cái gì nhà mình nhị ca nhị tổ hai người sẽ như là ở thế giới này tiêu thanh tìm tích giống nhau. Nói là ra ngoại quốc du lịch, chính là ở bên ngoài như vậy nhiều địa phương, bọn họ cũng không từng tìm được hai người thân ảnh. Này hết thể thật sự quá mức quỷ dị. Nhưng là ngấm lại thiệu lao ra từ thái độ, nghĩ lại còn ở trong nhà tô an tân, thiệu tử thần tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Vô luận như thế nào, hán tin tưởng, nhà mình nhị ca nhị tẩu hai người sẽ trở về. Giang chỉ mạn tô an ninh ra hỏa kia rốt cuộc là đi nơi nào, thế nhưng đều không xuất hiện, hai tháng. Hưởng tuần trăng mật cũng không cần lâu như vậy đi. Ghé vào trên bàn, nhan phi đếm hai người rời đi nhật tử, trong lòng một trận lo lắng. Người đã quên ngày đó an ninh cùng chúng ta nói qua nói cái gì sao? Giang chỉ mạn liếc xéo liếc mắt một cái nhan phi, không nóng không lạnh nói. anh Còn không phải là nói đi hưởng tuần trăng mật sao? Sau đó đâu? Nói qua khi nào trở về không có? Giang chỉ mạn nhàn nhạt nhắc nhở nói. Hình như là nói qua không xác định khi nào trở về. Mơ mơ màng màng nói, theo sau nhan phi mở to hai mắt nhìn, Giang chỉ mạn, ngươi là nói khi đó an ninh liền cùng chúng ta nói, chính là ngươi nghe hiểu như thế nào không nói cho ta một tiếng. Ngươi nghe hiểu đại khái sẽ đi truy vấn an ninh khi nào trở về một ít lời nói đi. Giang chỉ mạn tiếp tục nói, kia cũng có thể trả lời một chút ta sao. Hiện tại đều vô thanh vô tức, thật sự là do người. Ngươi cứ yên tâm đi, lấy tô an ninh bản lĩnh còn có nàng lão công ra thế, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Những lời này, giang chỉ mạn là đối với nhan phi nói, đồng dạng cũng là đối với chính mình nói. Hào đi, ta tin nàng sẽ trở về, chẳng qua, ta nói ngươi rốt cuộc là phát cái gì điên, ngươi lúc này đây đại ngôn quảng cáo phí thế nhưng lại quên cái thất thất bát bác, bác. ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Làm tốt sự cũng không thể đem chính mình toàn bộ của cải giao ra đi à. Nhan Phi nghĩ mấy ngày này hấp tấp tin tức, nhịn không được nói, nguyên lai like đây là Giang Chỉ Mạn ngày đó nói liền bao bao đều mua không nổi chân thật nguyên nhân. "Ân, đây là ta đáp ứng Tô An Ninh phải làm, vì nàng, cũng vì ta." Giang Chỉ Mạn thần sắc đạo như nói, "Nàng tiêu hao quá mức chính mình tương lai như vậy nhiều may mắn, nếu không có Tô An Ninh, nàng lúc này chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng." Không chi, nàng thật là từ từ thiện bên trong tìm được rồi chính mình một cái lạc thú." Lúc trước cái kia trợ giúp quá cao tam nữ sinh cho nàng viết một phong thơ. Nàng thi đẩu, thi đẩu quốc nội nổi tiếng nhất đại học quy đại. Ở nơi đó, nàng sẽ nỗ lực học được, tương lai sẽ trở thành một cái lương đống chi tài, hoàn toàn thay đổi nàng chính mình vận mệnh. Loại cảm giác này, tựa hồ thật sự rất tuyệt. Lúc này, Giang chỉ mạn có điểm minh bạch tô an ninh vì cái gì sẽ ham thích với giúp người khác đoán mệnh. kia thêm tam một cái đi. Dù sao ta ngày thường tiêu vặt tiền cũng nhiều dùng không xong, ta công tác được đến tiền cũng quên đi. Nhàn phi nhìn Giang chỉ mạn, nhịn không được mở miệng nói. Có thể. Giang chỉ mạn cười cười. Lại qua không biết bao lâu, trong khoảng thời gian này, hết thể đều ở phát sinh thật lớn biến hóa. Mà về tô an ninh tin tức, lại không có bị người cấp quên. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì tô an ninh bằng vào cảnh giới bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất nàng không tới. Tô An ninh bằng vào kỳ huyện đại lục bắt được tốt nhất nữ vai phụ, nàng không tới. Đến cuối cùng, Tô An ninh bằng vào chân tướng trở thành tân một giới kim mã ảnh hậu, nàng như cũ không tới. Tô An ninh này một loạt tiêu thanh tìm tích làm các fan nghe thấy được bất đồng hương vị. Các loại đồn đãi bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Tô An ninh mang thai sinh con, ở nhà mang hài tử. Tô An ninh phía sau phú hào gia đình không cho nàng trở ra diễn kịch. Tô An ninh ra ngoài ý muốn. Đủ loại tin tức đều ở cho thấy, Tô An ninh thật sự biến mất ở giới giải trí. Nhưng Tô An ninh người biến mất, tên nàng lại chưa biến mất. Lấy nàng mệnh danh phòng làm việc ở ngắn ngủn thời gian nội một tay phủng đỏ không ít thân nhân. Trong đó, nhất nổi danh một cái chính là Thịnh tương Nôn. Thịnh tương Nôn tự chính thức xuất đạo lúc sau, trước bắt đầu ra chính là Hảo Thanh âm sân khấu thượng tự nghĩ ra khúc mụ. Để ra, Liên nhanh chóng chiếm lĩnh các đại âm nhạc bảng đơn sau so đến nàng chính mình MV album sẽ ra chuyện Viết một đầu tình yêu Được đến rất nhiều âm nhạc người có minh Hơn nữa quốc nội đương hồng tiểu sinh phong hào Ở MV bên trong biểu diễn Đẩy ra, liền nhanh chóng bán ra 10 vạn trương hảo thành tích Ở như vậy đĩa nhạc thị trường tiêu điều dưới tình huống Thịnh tư ngôn đĩa nhạc có thể nói là Cho đĩa nhạc thị trường gia nhập một chi thuốc trợ tim Thịnh tư ngôn phát hỏa Kêu đầu tình yêu ở đầu đường cuối ngõ không ngừng mà bị truyền phát tin. Trừ bỏ thịnh tư ngôn, Tô an ninh công tác còn có không ít tân nhân nữ diễn viên, tân nhân nam diễn viên bắt đầu tiến vào mọi người tầm mắt, bọn họ đều không ngoại lệ ở lần đầu biểu diễn thời điểm đều làm người nhớ kỹ tên của bọn họ cùng với nhân vật. Càng quan trọng là, có chút người phát hiện, tổ an ninh phòng làm việc trong tay có thể được đến tài nguyên không giống mặt khác phòng làm việc. Dưới tình huống như thế, Càng ngày càng nhiều nghệ sĩ bắt đầu muốn gia nhập tô an ninh phòng làm việc. Mà tô an ninh phòng làm việc cũng như tả lập lúc trước theo như lời như vậy, phát dương quang đại. Đêm khuya tĩnh lặng khi, tả lập đứng ở phòng làm việc văn phòng cửa kính sát đất phía trước cửa sổ. Hồi tưởng lúc trước tô an ninh nói với hắn quá mỗi một câu, ở trong lòng yên lặng nói, tô an ninh, ngươi nên trở về tới. 4 năm sau, kinh đô một cái vùng ngoại ô. Một trận mạc danh bạch quang xuất hiện lúc sau. Ba đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại đây vùng ngoại ôm một ngọn núi thượng. Nơi này là tô an ninh nhìn này quen thuộc hoàn cảnh, nhịn không được nhìn về phía bên người thiệu tử hàng. Ơn, chúng ta đã trở lại. Thiệu tử hàng gật đầu nói. Ngay vậy, tô an ninh trên mặt không khỏi mà xả ra một mặt ý cười. Bốn năm, bọn họ thế nhưng thật sự đã trở lại. Ba ba, mụn mụn, chúng ta hồi nào? Thiệu tử Hằng trong lòng ngực, đáng yêu nữ nhi chính mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn chung quanh xa là an tĩnh, lại là thoải mái hảo phóng hỏi. Hồi ngươi ba ba ra. Ba ba trong nhà có ra ra nãi nãi, thúc thúc ca di, ca ca tỉ tỉ sao. Một chuối giải nói từ nữ nhi trong miệng tốt ra. Nghe những lời này, tô an ninh cùng thiệu tử hằng vừa đối diện, lại là bất đắc dĩ cười. Nữ nhi đây là bị tô ra đám kia người cấp lộng sợ rồi sao? Nghĩ, tô an ninh sờ sờ nhà mình nữ nhi mềm mại khuôn mặt nhỏ nói, Ơn, có. A, có a. Tiểu Bộ dáng tức khắc gầm đạm rồi đi xuống. Bất quá, bọn họ sẽ thực thích tiểu ấm. Tô An Ninh méo méo nữ nhi cái mũi nhỏ nói: "Thật sự? Ấn. Ừ, nếu là bọn họ không thích tiểu ấm, tiểu ấm liền nguyền rủa bọn họ suối quẩy." "Hảo." Tô An Ninh đáp, nàng tin tưởng nữ nhi tiếp xúc quá người nhà lúc sau là sẽ không muốn đi nguyền rủa bọn họ. Nhìn hai mẹ con chi gian hô động, Triệu Tử Hằng vẫn luôn ở một bên sừng sững nhìn. Một lát sau, ba người thân ảnh xuất hiện ở Thiệu gia đại trạch trước. Gần hương đình khiếp, ba người đứng ở cửa có chút phản ứng không kịp. Nhưng tại hạ một khắc, rồi lại vài đạo thân ảnh vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra. Nhìn trước mặt Tô An Ninh cùng Triệu Tử Hằng, cầm đầu Tịch Lâm lập tức che miệng lại khóc. Nhị ca, nhị tẩu. Thiệu Tử thân nhìn trước mắt hai người, nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới Bọn họ thế nhưng thật sự như vậy không hề phòng bị đã trở lại. Gia Gia, ba, mẹ, chúng ta đã trở lại. Thiệu tử Hằng nhìn chính mình mấy cái trường bối, gàn từng chữ. Bốn năm trước, trở lại nơi đó sau, bọn họ dùng suốt 2 tháng, mới ở tô ra đứng vững góc chân, tô an ninh đã bắt đầu từ gia tộc tìm kiếm có thể kế thừa nàng y dì bắt hải tử. Đã có thể ở lúc ấy, tô an ninh đột nhiên tuân ra mang thai. Sinh tiểu hài tử yêu cầu quá nhiều tinh lực, tổ an ninh tạm thời dừng kế hoạch, sinh hạ tiểu ấm. Sinh hạ lúc sau, tổ an ninh hoa 3 năm thời gian mới bồi dưỡng ra một người có thể xưng là nôn linh sư tiểu hài tử, mà tên kia tiểu hài tử, chậm rãi trưởng thành, một ngày nào đó cũng sẽ trưởng thành. Mà ở trong lúc thời điểm, tổ an ninh cũng phát hiện chính mình hài tử kế thừa chính mình nôn linh năng lực. Ở nàng có thể nói lúc sau, sẽ không khống chế nàng. Quả thực chính là một cái thai nạn. Lại trở lại hiện thực. Ở một trận cửu biệt gặp lại nỗi lòng dao động lúc sau, tịch lâm đám người mới chân chính chú ý tới thiệu tử hàng trong lòng ngược nữ nhi. Đây là tịch lâm nhìn tiểu ấm đã là kích động lại là vui vẻ. Ơn, chúng ta nữ nhi, thiệu ấm. Ta chào gai a Tịch lâm lập tức tiến lên, cười tủng tìm nói, cấp mại mại ôm một chút được không? Mại nói hảo. thiệu ấm giòn xinh kêu lên. Lập tức liền đầu nhập tới rồi Tịch lâm trong ngực. Ai, tiểu ấm lớn lên thật đáng yêu. Thịt lâm ôm chính mình cháu gái, có chút yêu thích không buông tay. Một bên tiểu văn quân nhìn cũng không ngừng mà thẳng nhìn. Tiểu lao ra tử càng là thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm chính mình chắc gái. Nay tiểu bộ dáng thật chọc người chịu mến. Tiểu ấm lập tức trở thành ba cái trong nhà lão nhân trọng tâm. Mà luôn luôn thích người khác chú ý chính mình tiểu ấm tâm tình lập tức trở nên thoải mái. Một ngụ một cái ra ra nán mãi, thái ra ra kêu đó là làm người tâm đều hóa. Nhìn chính mình nữ nhi như cá gặp nước bộ dáng, Tô An Ninh cùng Thiệu Tử hàng liếp nhau, lại là bất đắc dĩ. Bọn họ hai người rõ ràng đều là thanh lánh trầm tĩnh tính cách, không biết vì cái gì sẽ sinh ra như vậy một cái quỷ tinh quỷ tinh nữ nhi. Đúng lúc này, một chiếc xe ở cửa dừng lại. Thứ bên ngoài vọt vào hai cái thiếu niên. Nhị Thúc, Nhi Thẩm. Tỷ tỷ, tỷ phu Lại là năm đó giống nhau xưng hô, lại là đã cách 4 năm. Tô An Ninh quay đầu lại, nhìn chính mình đã trưởng thành tiểu thiếu niên đệ đệ, hơi hơi mỉm cười, "An Tân, tỷ tỷ đã trở lại." Nghe được Tô An Ninh những lời này, Tô An Tân lập tức vọt đi lên, gắt gao mà ôm lấy Tô An Ninh. "Hắn tỷ tỷ, rốt cuộc đã trở lại." "Uy, Người ôm ta nương, mụ mụ làm cái gì?" Thiệu ấm nhìn đến chính mình mụ mụ bị người ôm vào trong ngực. Vội vàng kêu lên, lập tức từ tịch lâm trong tay nhảy xuống, lôi kéo tô an tân thân mình nói, huy, ngươi buông ta ra mụ mụ. Cảm giác được bên người động tĩnh, tô an tân buông ra tô an ninh, nhìn trước mắt cùng chính mình tỷ tỷ lớn lên thập phần tương tự tiểu nữ hài, lập tức ốc, ngơ ngác nói, tỷ tỷ nàng là, nàng là ngươi cháu ngoại gái, tiểu ấm. Tô an ninh cười cười, theo sau lôi kéo thiệu ấm nói, tiểu ấm, đây là ngươi cứu cứu. Cứu cứu. Thiệu ấm sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng mới không cần có cái như vậy tiểu nhân cứu cứu, nhanh chóng ném đầu. ân tiểu ấm hảo. Đem thiệu ấm nghi hoặc trở thành là kêu to, tô an tân không chút khách khí ứng hạ. Lần này, thiệu ấm lập tức sinh khí đi lên, mặt cổ cùng chỉ tiểu hết xanh dường như. Nhìn thiệu ấm tiểu bộ dáng, mọi người đều cười. Nhìn đến chung quanh người ý cười, thiệu ấm bẹp bẹp miệng, làm gì chê cười nàng. Bất quá. Nhìn chung quanh người sủng nịch ánh mắt, Thiệu ấm vẫn là cảm thấy thực vừa lòng. Không quá một hồi, cùng Tô An ninh thân cận một ít bằng hưu sẽ biết nàng trở về tin tức, một đám hướng tới Thiệu ra tới rồi. Đương nhìn Tô An ninh liền hài tử đều lớn, một đám đều trận tròn đôi mắt. Nhan Phi phản ứng lớn nhất, ôm Tô An ninh trực tiếp khóc lên. Mà Tô An ninh nhìn Nhan Phi kêu mấy tháng đại bụng, cũng là một mảnh ngạc nhiên, theo sau ánh mắt dừng ở Nhan Phi phía sau tần vũ trên người, không nghĩ tới. 4 năm qua đi, nhan phi thế nhưng bị tần vũ cấp thu phục Một đám, quen thuộc gương mặt đảo qua đi, Tô An ninh hoàn toàn không có xa lạ, chỉ cảm thấy, có thể trở về, hết thẻ thật sự thật tốt quá. Mà trừ bỏ này đó bằng hưu ở ngoài, thực mau, Tô An ninh trở về tin tức cũng thực mau bị các vong hưu đã biết. Không vì mặt khác, chính là có người ở trên mạng phát biểu một chương ảnh trụ. Tô An ninh một nhà ba người ảnh trụ. Lần này, Giống như là thọc tổ hông vò vẽ giống nhau, toàn bộ giới giải trí nổ mạnh mở ra. Tô An ninh đi chỗ nào vẫn luôn là giới giải trí một đại bí ẩn trí nhất. Hiện tại, ảnh chụp ra tới, hết thể đều sáng tỏ. Nguyên lai like là cái thứ nhất khả năng tính. Tô An ninh mang thai sinh con đi. Trên mạng tức khắc nhất lên một mảnh nhận nghị. Tà lập cũng là trước hết được đến tin tức người trí nhất. Nhưng hắn lại là không có trực tiếp chạy đến tiệu gia mà là trực tiếp ở trong văn phòng trực tiếp bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Tô An Ninh đã trở lại, này lạc hậu 4 năm sự nghiệp, dù sao cũng phải thu hồi tới không phải sao. Vì thế, ở Tô An Ninh cùng tả Lập gặp mặt thời điểm, tả Lập cười tủng tìm mà cho Tô An Ninh một phần hiệp ước. Mặt trên thượng viết, một nhà đi chỗ nào đại hình thân tử tiết mụ. Tô An Ninh, hiện tại đã trở lại, lúc trước đáp ứng chuyện của ta có thể làm được đi. Tà Lập ở Tô An Ninh trước mặt cười cùng một con rảo hoạt hồ ly dường như. Ấn. Nhìn trước mặt Tà Lập, Tô An Ninh gật đầu đồng ý. Nàng biết, này 4 năm, Tà Lập đang không ngừng mà phát triển bọn họ sự nghiệp bản đồ. Tô An Ninh phòng làm việc nghệ sĩ một đám đều là gần đoạn thời gian đương hồng tiểu sinh cùng hoa đán, còn có tương lai thiên vương thiên hậu hạt giống tốt. Mà trong đó thịnh tư ngôn, đã sớm trở thành giới giải trí tân một lần thiên hậu. Đại khái chính là nàng cùng phong hạo chi gian kia phục hôn đại nhiệt nghe thấy. Bất quá chung quy, thịnh tư luôn vẫn là quang minh chính đại đứng ở phong hạo bên người. Hết thể như cũ như thế tốt đẹp, nàng đã trở lại.